Vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 21 GZM4 lại là loại cảm giác này. Nguyên bản liền đi ngủ đều rất ít GZM. Vậy mà tại đoạn này trong thời gian thật ngắn. Liên tục mấy lần mất đi ý thức. Mà khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm vậy mà phát hiện, mình ngay tại nằm tại vô biên vô tận trên biển mây. Hắn lập tức ngồi xuống. Phát hiện thân thể cũng không thương. vết thương cũng tốt. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Trước mặt mình Vậy mà là một đảo gần trăm mét cao to lớn cửa lớn màu vàng ấm Nơi này hắn quá quen thuộc Nơi này chính là thiên đường chi môn trước Ha! Ha ha! Ta liền biết ngài sẽ không vứt bỏ ta ra em hưng phấn nói Vừa muốn đứng dậy đi mở cửa lớn ra Thế nhưng là đột nhiên Một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến À, nghĩ không ra đều đã lúc này ngươi yêu nguyên quên không ngươi thiên đường A Ga em xứng sờ Bỗng nhiên quay đầu lại. sau đó liền một mặt không thể tin được nhìn xem phía sau mình. lại có hai tấm ghế sofa ghế dựa đứng trước tại trên biển mây mà một tấm trong đó ghế sofa trên ghế lại còn ngồi cách ăn mặc áo khoác trắng ra hỏa Ngươi, Ngươi là ai ga em cơ hồ theo bản năng hỏi: Ồ! À, đúng ta còn chưa làm tự giới thiểu đâu Ta gọi tử lương là cái Ách Bác sĩ Người kia nói Tử lương ra gì em dù thần xui khiến đi qua Bởi vì hắn có chút không hiểu Gia hỏa này tựa hồ không phải thiên sứ Ở trên người hắn càng thêm không có người được một chút xíu thành kính hương vị Thế nhưng là hắn làm sao có thể xuất hiện tại thiên đường chi môn bên ngoài Hơn nữa lại còn chuyển hai cái ghế sofa. Gia hỏa này là tới uống trà ngắm phong cảnh sao ha ha. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vất quá rất xin lỗi. Nơi này cũng không phải là thiên đường, mà là giấc mơ của ngươi. Về phần chung quanh cảnh tượng, kỳ thật chỉ là trong lòng ngươi hướng tới một cách hình chiếu mà thôi." Tử Lương vừa cười vừa nói, "Không có gì không thể nào. Ngươi bây giờ còn tại ngủ say bên trong Mà ta lại không cái gì thời gian chờ ngươi tỉnh lại. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là ta sợ ngươi sau khi tỉnh lại cãi lộn. trông non việc nhà cố cái gì đều làm hỏng. Vì lẽ đó. Trước hết đến trong mộng cùng ngươi nói chuyện. Vì lẽ đó. Ngươi vì cái gì không ngồi xuống đâu. Tử lương chỉ chỉ với salon đối diện nói. Ta gì em nghe xong. Nửa tin nửa ngờ ngồi vào trước sofa. Ngồi xuống. Như vậy. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì đàm luận một vụ giao dịch. Tử lương cười nói Gazi en nhếu nhếu mày. Thiên sứ không bao giờ làm giao dịch. Kia là ác ma mới làm ra sự tình ha <cười> ha. Đến đi. Các ngươi cả ngày đều là tại làm giao dịch. Dùng các phàm nhân đối tín ngưỡng của các ngươi làm thẻ đánh bạc. Cho bọn hắn điểm thánh quang để báo đáp lại. Phạm là tín ngưỡng xuất hiện sai lầm. Các ngươi liền một cước để người ta đá văng. Như thế xem xét. Ta còn cảm thấy ác ma giao dịch rất đáng tin cậy. Dù sao người ta đều giấy trắng mực đen viết. Mặc dù những tên kia luôn luôn chơi văn chữ trò chơi. Một mình nhà tối thiểu nhất giữ uy tín. Đúng không ngươi vậy mà cầm thần thánh thiên sứ cùng ác ma làm sự so sánh quả thực hoang đường Gazi em chỉ tần nhất dính đến những này. Liện trở nên minh ngoan bất linh. Vì lẽ đó, tử lương cười xuất ra đòn sát thủ. Giao dịch thẻ đánh bạc. Là trái tim của ngươi. Cái gì gà gì em toàn thân cũng vì đó sun lên. Thiếu điều tiến lên trực tiếp lật đối phương túi. Hốn đàn trái tim của ta tại ngươi cái kia ngươi cùng ác ma kia là cùng một bọn đừng mở miệng một tiếng ác ma. Cô bé kia gọi ha -li. Cun, nàng có thể cho ngươi đời này đẹp nhất một trận hồi ức. Hắn trộm lòng ta ra em gào thét Bất quá còn tốt. Hắn đến cùng còn bảo lưu lấy một điểm lý trí. Giao dịch nội dung là cái gì ha ha. Ngươi nhìn. Các ngươi cảm thấy mình là thần thánh. Chỉ là bởi vì mình vô dục vô cầu. Khi các ngươi có mình hướng tới sự vật thời điểm. Kỳ thật cùng những cái kia khẩn cầu lấy thiên sứ hoặc là ác ma nhân loại cũng kém không nhiều lắm. Hốn đàn. Ngươi vậy mà khinh nhờn. À. Thật tốt. Ta vẫn là nói giao dịch đi. Ước chừng ngày mai. Nhân gian có thể sẽ ngay đón một trận đại hảo kiếp. Địa ngục cửa chính sẽ tải nhật thực về sau mở ra. Đến lúc đó đại lượng ác ma biết lao ra. Mà ta muốn để ngươi gia nhập chúng ta. Đi đối kháng trận này sâm lấn Đây không có khả năng Địa ngục tam vương ở giữa có đếm không hết ăn hoán Bọn hắn mới không có gì tâm tư đến sâm lấn nhân gian đâu Ngươi khả năng không tin Ngày mai Địa ngục cũng chỉ có một vương Bất quá đây là một cái rất phiền phức cố sự Chúng ta có thời gian lại nói Tóm lại Ngày mai ngươi nhất định phải đứng tại chúng ta bên này Liền xem như các thiên sứ xuống tới. Ngươi cũng không thể đánh lấy đánh lấy liền lại cùng bọn hắn nhập bọn với nhau đi. Gazi em lắc đầu. À. Ta không có trái tim. Hiện tại liền một cái hốn huyết thiên sứ cũng không bằng. Ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì ạ Cái này đơn giản. Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta hiện tại liền đem trái tim còn cho ngươi. Vì lẽ đó. Đừng đem ta và ngươi cái kia không thấy lợi ích liền không buông tay phụ thân muốn trở thành một người. Không cho phép ngươi. Vũ nhục, hắn, Gazi em theo thói quen muốn phản bác. Nhưng là, cũng không biết vì cái gì. Ngữ khí của hắn tự hồ chẳng phải chân thành. Tốt à, ta đáp ứng các ngươi. Cùng lúc đó, trong địa ngục, Beziner còn mang theo Ngoziati bốn phía du lãm. Bởi vì Bezinger có được tại trong địa ngục khắp nơi xuyên qua năng lực Vì lẽ đó Khoảng thời gian này Moziati đã gặp địa ngục vô số trần cảnh Những cái kia kêu rên hoán linh Bị đói ra tấn áp mà Kéo dài vô tận tiêu đốt giấy núi Từ máu tươi hồi tụ mà thành biển cả Mỗi cái trang cảnh Đều mang cho Moziati vô cùng rung động Mà trong khoảng thời gian này Hắn cũng đem địa ngục bên trong chỗ ghi lại đồ vật. trầm rãi. Lại cực kỳ sâu người khẩu vị. Nói cho Bezinger nghe. Lấy Moziati khẩu tài. Gắn gượng liền đem nhất chuyện rất đơn giản nói rất dài rất dài. Mỗi đến thời khắc mấu chốt còn đoạn cách chương cái gì. Thẳng đem Bezinger khiến cho dự đoán muốn chết. Bất quá. Cố sự cuối cùng có phần cuối thời điểm. Vì lẽ đó Moziati chọn cách phong cảnh hợp lòng người địa phương. Rốt cục lòng tử bi cho đoạn chuyện xưa này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Mà ngày mai, chính là nhật thực toàn phần xuất hiện thời gian. Cũng chính là thư tịch bên trong ghi lại. Áp ma kia lực lượng đê mê nhất thời điểm. Lấy ngươi lực lượng. Tơ hồ nháy mắt liền có thể đem đánh bại. Bè Jin ngơ tự nhiên cũng không ngốc. Không cần Moziati no nói rất hoàn toàn. Hắn liền đáp dự đoán đến tiếp xuống sự tình tiến triển. Mình đem thống chỉ toàn bộ địa ngục. Mà liên quan tới John. Côn tan tin ước tự nhiên cũng tự sụp đổ. Vì lẽ đó, Bezina rất hài lòng cười cười. Rất tốt, ngươi thực hiện lời hứa của ngươi bí mật này quả nhiên rất hữu dụng. Hắn nói ra. Có lẽ, tại ngươi ta giao dịch kết thúc về sau. Ta có thể xem ở ngươi cố xử này phân thượng. Ít để ngươi thụ một điểm đau khổ. Chúng ta phải giao dịch còn chưa kết thúc. Ngươi còn không có đạt được côn tan tin linh hồn. Nhanh, rất nhanh. Bè Jin ngơ cười lớn nói. Hắn không có chú ý tới bên cạnh Mojiati cũng lộ ra một vòng không hiểu thấu dáng tươi cười. Vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 22 thống khổ lò luyện ngày mùng 8 tháng 3. Luôn đôn đầu đường khó được thể hiện ra một loại không khí náo nhiệt. Liền xem như trở lười biến phu nhân. Cũng đi ra gian phòng của mình. Bọn hắn cầm đơn phiến kính sâm Ăn mặt lộng lấy váy dài. Thoa hám sâu nhập nếp may bên trong trắng bệt phấn lót. Tất cả mọi người đang đợi, chờ mong. Hy vọng lần này dự báo thời tiết sẽ không giống thường ngày không đáng tin tệ. Bởi vì hôm nay chính là gần một thế kỷ đến nay, nhất hùng vĩ nhật thực toàn phần. Mà trong địa ngục, cũng là một bộ không sai biệt lắm cảnh tượng. Thống khổ lò luyện bên cạnh, tụ tập đếm mãi không hết ác ma. Bọn chúng to to nhỏ nhỏ xếp cùng một chỗ. Trong miệng không ngừng phát ra đói rên gì. Còn có chảy nước miếng. Thống khổ lò luyện. Kỳ thật nói là lò luyện. Bất quá liếc mắt nhìn qua. Cái này giống như là một cái to lớn hồ nước Chỉ bất quá trong hồ không phải nước Mà là xôi trào đỏ tươi huyết dịch Vô số màu đỏ tươi bọt khí cuồn cuộn ở trên mặt hồ Không ngừng nổ tung Sau đó tàn mát ra bốc hơi mùi lưu hoàng Nghe danh tự này liền có thể đoán được Cách đồ chơi này chủ yếu công năng chính là mang đến thống khổ Mà sự thật cũng đúng là như thế Nơi này là dùng đến chừng chỉ những cái kia đáng chết nhất linh hồn Chỉ cần ném vào về sau Linh hồn liền đem nhập bị dung luyện cho đến sôi trào Loại đau khổ này là không cách nào tưởng tượng Đương nhiên Trong địa ngục người nói chuyện nhóm tự nhiên là không có khả năng thật cẩn trọng chừng chỉ áp nhân Sở dĩ đem mọi người ném vào thống khổ lò luyện mục đích chủ yếu Là vì cho ăn áp ma Trong địa ngục áp ma vô số kể Hơn nữa cơ hồ vĩnh viễn cũng cho ăn không no. Dạng này lâu dài dĩ vãng. Khẳng định xảy ra nhiễu loạn. Vì lẽ đó. Trong địa ngục có một hạng rất nhân tính hóa uy định. Đó chính là mỗi cách một đoạn thời gian. Liên sẽ mở ra lò luyện. Đem đại lượng linh hồn ném vào. Bị luyện hóa linh hồn đối với ác ma đến nói là vô cùng dụ hoạt đồ ăn. Đến lúc đó. Đến hàng vạn mà tính ác ma đem điên cuồng tại lò luyện mặt ngoài săn mồi, ách, nói đơn giản điểm chính là mở cơm tập thể. Mà trong quá trình này, tự nhiên cũng sẽ có không ít áp ma ăn này. Rơi vào lò luyện bên trong, bất quá sáng này cũng tốt. Mặt khác ác ma cũng mặc kệ bên trong là cái gì, dù sao chính là ăn. Mà địa ngục các vương giả cũng rất tình nguyện nhìn thấy bọn này đầy trong đầu đều là ăn ăn ăn ra hỏa số lượng có thể giảm bớt điểm. Tóm lại, thống khổ lò luyện mở ra thời khắc. Tại địa ngục là thuộc về loại kia thỉnh đại nhất ngày lễ. Tất cả áp ma đô sẽ tụ tập ở đây. Đương nhiên, địa ngục các vương giả cũng sẽ trình diện. Bởi vì, chỉ có tất cả vương giả trình diện về sau, mới có thể mở ra lò luyện. Giờ này khắc này tại to lớn hồ nước bên bờ đứng bốn người. Trong đó một người toàn thân đều bao bọc ở đấu bồng màu đen bên trong. Chỉ có mũ trùm bên trong có hai điểm ngọn lửa màu u lam. Chắc hẳn đó chính là hắn con mắt. Gia hỏa này chính là địa ngục tam vương một ma vương a Một bên khác thì là một cái rất triều tượng gia hỏa. Cách đồ chơi này tựa hồ không có thực thể. Chỉ có một cái hình người. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì con hàng này là tự tính ra hàng trăm côn trùng tạo thành. Những cái kia côn trùng lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, trồng chất trừ một cái hai tay hai chân người hình dạng. Hơn nữa tất cả linh kiện đều rất đầy đủ, cũng ý như con mắt chỗ. Chính là trên dưới đều có một cái con dết, tạo thành trên dưới mí mắt. Ở giữa có cái nhóm lửa trùng trồng mông lên tới làm con mắt. Mà ra hỏa này chính là địa ngục rồi vương pin xe bớt Về phần đứng tại hai người này ở giữa Dĩ nhiên chính là địa ngục cường đại nhất chúa tể Bezina Ân Bất quá cùng thường ngày không giống chính là Lần này tại Bezina bên cạnh Còn đứng lấy một người mặt hưu nhàn đồ vét Đầy mắt viết đều là hiếu kỳ nhân loại bình thường Không cần đoán đều biết Đây chính là Moviati giáo sư Bởi vì ra hỏa này tại một đám ác ma bên trong Một bộ hùng hài tử vào đồ chơi cửa hàng đồng dạng thần sắc Thực tế là quá chói mắt Vì lẽ đó Azazen cùng bớt không tự chủ được hướng ném đi nhìn chăm chúa ánh mắt Một lát nữa Binzebust rốt cuộc không nín được Ui bên cạnh ngươi ra hỏa này đến cùng là ai A hắn hỏi Một cái Bằng hữu Bezinger hồi đáp Bằng hữu Azazen rất nhạy cảm lặp lại một lần Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe ngươi đang nói Ngươi có như thế số một bằng hữu Mặc dù địa ngục tam vương ở giữa nhìn như hài hòa mấy ngàn năm Nhưng là bọn hắn lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ Nếu không phải bọn hắn lực lượng vừa vặn thành một cái rất ổn định tam giác thế cục Như vậy bọn hắn hiện tại đã sớm đánh túi bụi Vì lẽ đó Nghe song Bezinger bên người nhiều cách bằng hữu Khó tránh khỏi còn lại hai người đều sinh ra lòng kiêng kỷ Bất quá còn tốt Hai người này cũng có thể cảm giác được Cách này bằng hữu trên thân một chút xíu lực lượng đều không có Chính là cách phàm nhân Hôm nay Bezinger tâm tình tựa hồ rất tốt Ha <cười> ha, hắn, ân Là ta trước đó ở nhân gian nhận biết Hiện tại hắn chết Ta chuẩn bị dẫn hắn đi dạo địa ngục mà thôi. Veziner cho ra một cách rất tùy tiện giải thích. Mặc dù nghe xong chính là qua loa. Bất quá. Tất nhiên chỉ là cách phàm nhân. Như vậy còn lại hai cách vương giả cũng là không đi để ý. À, không nghĩ tới, ngươi ở nhân gian vậy mà có thể giao đến bằng hữu a À ra xen châm chọc khiêu khích một cái, vì lẽ đó. Ngươi là vì cái gì muốn đuổi ở thời điểm này mở ra thống khổ lò luyện Bezina cười cười Tính toán thời gian Cũng kém không nhiều Hơn nữa Gần nhất ta tâm tình tốt Cắt Pin xe bớt không gọt lầm bẩm một tiếng Tốt à Thời gian cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm Của ta trên bàn những cái kia Adma Do bắt đầu ăn người một nhà Như vậy Liền bắt đầu đi Nói xong, hắn liền dơ cao hai tay, miệng bên trong bắt đầu nhắc tới. Mà a cùng Be-Zinger cũng không nói thêm gì trực tiếp đi theo niệm đến. Địa ngục Tam Vương ở giữa chính là như vậy. Có việc liền tranh thủ thời gian xử lý. Không phải nhiều nhìn đối phương một chút đều cảm thấy nháo tâm. Theo chú ngữ dần dần hoàn chỉnh. Trước mặt máu tươi hồ nước cũng càng phát sôi trào. Nồng đậm nhiệt khí sông thẳng tới chân trời. Đem trên bầu trời huyết vân nướng ra một cái đen kịt lỗ lớn. Một giây sau. Chú ngữ hoàn tất. Trong khoảnh khắc. Vô số linh hồn liền từ lỗ đen kia bên trong điên cuồng rớt xuống. Lút bút. Rơi vào lò luyện bên trong. Ngao ngao ngao ngao áp a a a a giờ khắc này. Toàn bộ địa ngục giống như là sôi trào đồng dạng. Những cái kia đói áp ma không muốn sống đồng dạng phóng tới trong hồ. Che khuất bầu trời đồng dạng lượn vòng lấy. To lớn móng vuốt đen lò luyện bên trong linh hồn nắm lên. Gần như điên cuồng cắn nuốt. Azazen nhìn trước mắt cảnh tượng. Mú chùm bên trong phát ra một trận chán ghép thanh âm. Thôi đi. Bọn này không giải bộ gốc ra hỏa. Bất luận nhìn bao nhiêu năm. Đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Ô phải không ta hôm nay ngược lại là cảm thấy bọn chúng thật đáng yêu. Bezinger vẫn như cũ lộ ra rất vui vẻ U Vinh Quy, Quy. Mơ Ngươi hôm nay làm sao cao hứng như vậy Nhớ ký trước đó Ngươi là ghét nhất bọn chúng A A Zazen hỏi Nhưng đột nhiên Hắn phát hiện nhất kiện để cho mình Rất không thoải mái sự tình Bởi vì ngơ mặc dù ngoài miệng nói xong Nhưng là Hắn cũng không có đi xem những con sói kia nuốt hổ nuốt áp ma, mà. mà là đang nhìn mình. Vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 23 cải biến địa ngục là khí tượng của Azazen mặt dấu ở mũ trùm bóng tối bên trong. Nhưng là dù cho dạng này, cũng không che giấu được hắn khó chịu. Ngươi, nhìn ta làm gì hắn không thể không hỏi. Bè Jin ngơ cười càng thêm sáng lạn. Ngươi cũng có thể tưởng tượng đến Một cái toàn thân phí phẩm Đầy trong đầu dầu mỡ tóc đại thúc Nhìn thấy ngươi một mặt rụt gì mỉm cười Đó là một loại cảm giác gì Nói đến chúng ta đều biết nhiều năm như vậy Ta đến bây giờ còn không biết ngươi hình dạng thế nào đâu Bè ngơ nói Ta bộ dáng a Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua à Phàm là nhìn thấy ta chân dung người Toàn bộ đều hồn phi phách tán. Vì lẽ đó. a nói xong. Có thể hắn không nghĩ tới be vậy mà đột nhiên đánh gãy hắn. Ta muốn thấy nhìn. Một trận nhường người hít thở không thông chầm mặt. a cái kia hai đoàn ú hỏa nhìn tròn trọc vào be zin nói cái gì ta nói ta muốn thấy nhìn. Không bằng. Người đem mũ trùm hái xuống. Như thế nào Be-Zin-Nơ? Ta cảnh cáo ngươi Ngươi đây là tại khiêu khích ta A-za-zen đột nhiên đề cao cổ hỏng Quát Này này đừng như thế táo bảo Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi À Đúng Ta có cái cố sự Ta đoán ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú Chờ ta kể xong Ngươi thái độ đối với ta hẳn là sẽ có chỗ đổi mới ngơ nói Áp lực tràn ngập ra Địa ngục Tam Vương không có một cách là kẻ ngu Vì lẽ đó Còn thừa hai người đều mơ hồ cảm giác được Làm cố sự này lúc kết thúc Sẽ có chuyện đại sự gì phát sinh Bê xin ngơ còn tại nói xong Chúng ta đều biết Địa ngục là người chết cùng ác ma tụ tập địa phương Bất quá trong lịch sử Đã từng có người sống tới qua địa ngục Về sau Lại lấy người sống thân phận rời đi Người đầu tiên là đát Đương nhiên Bởi vì thế ước Hắn treo cổ tự tử, tử sau linh hồn hiện tại Giam cầm tại còn tại lò luyện tầng dưới chót Thừa nhận dày vỏ Mà người thứ hai Là con tan tin tên hốn đàn kia Cách này cũng không có cách Bởi vì ra hỏa này trên người khế ước Nhưng chúng ta bắt hắn không có biện pháp nào Người rốt cuộc muốn nói cái gì Nói lịch sử khóa A bin xe bớt hỏi Đừng nóng vội, lập tức liền muốn đến trọng điểm, vừa mới ta nói hai người, là chúng ta đều biết, nhưng là... Kỳ thật còn có một người, đã từng tới địa ngục, lại rời đi. Pin xe bớt xứng sở một cái, đây không có khả năng, người sống không có cách nào rời đi địa ngục chi môn. Đúng là như thế, nhưng là... Ước chừng 300 năm trước, có một tên địa ngục chi vương đã từng làm một cái phàm nhân... Lặng lẽ đem địa ngục chi môn mở ra một cách khe hở nhường trở lại nhân gian Cách này người Gọi là Ali che lời đan đinh Sở dĩ làm như vậy Là bởi vì người kia là cái thi nhân Hắn hứa hẹn đem cái kia địa ngục chi vương danh tự đưa đến nhân gian Truyền thừa Ca tủng Lưu truyền ngàn năm Mà cái kia vì hắn mở ra địa ngục chi môn người Chính là ngươi A-ra-ren -ja Nói xong những này A-ra-ren -ja không khỏi cười cười Ha <cười> ha Không nghĩ tới ngươi đào còn rất sâu Cái kia kêu cái gì Đan đinh tiểu tử Ta đều nhanh bắt hắn cho quên Hoàn toàn chính xác Ta là từng làm như thế Lúc kia nhân loại tín ngưỡng còn không có vững chắc Ta tìm độ đần đem Tục danh của ta đưa đến nhân gian Làm sao nếu như là các ngươi Các ngươi cũng sẽ làm như vậy Bezinger gật gật đầu. À, không sai. Vì lẽ đó ta không phải tải châm chọc ngươi cái gì. Mà là tại tán dương cơ trí của ngươi. Vì kia đan đinh trở lại nhân gian về sau. Cũng hoàn toàn chính xác đem địa ngục chứng kiến hết thầy toàn bộ viết tại trên sách. A-za-zen danh từ trong lúc nhất thời truyền đọc nửa người ở giữa. Nhưng là, đan đinh cách này người lại là một cách bộ ấp toàn cơ bắp học thuật phái. Hắn trong biên chế viết một bản gọi là thần khúc thi tập lúc, tìm đọc rất nhiều tư liệu. Trong đó, hắn chú ý nhất, cũng chính là ngươi. Nói đến đây, Azazen tựa hổ ý thức được cái gì? Ha ha! Ngươi nghĩ đến cái gì sao Bezinger cười nói? Đúng vậy! Ngươi nhường tên kia trở về nhân gian. Vì lẽ đó, hắn đối ngươi mệt. Hắn tốn hao mình cả đời thời gian. Đến nghiên cứu người, từ hình tượng, đến thanh âm, đến hắn có khả năng tưởng tượng hết thầy. Đồng thời, đem những này tất cả đều ghi lại ở một bản bản thảo bên trong. Đương nhiên, hắn biết rõ những vật này bên trong đại đa số đều là không thể ở nhân gian truyền đọc. Vì lẽ đó hắn tại thi tập bên trong cũng không có đem tất cả mọi chuyện toàn bộ viết lên hốn đàn. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì Azazen đột nhiên rất phấn nộ quá. Beziner hơi vỉnh mặt lên. Thần khúc địa ngục thiên sơ thảo 75 chương nói. Azazen. Địa ngục chi vương. Ba đầu. Ba mặt. ẩn vào trong âm u. Nhật nguyệt giao hội. Thế giới không ánh sáng thời điểm. Địa ngục chi vương lực lượng đem quy về hư vộn. Lời còn chưa giúp. <cười> Azazen đột nhiên cười nói. Đây chính là ngươi muốn giảng cố sự một phàm nhân thêm mắm thêm muối Suy nghĩ lung tung thi tập đúng vậy Chính là cái này thi tập Mặc dù thêm mắm thêm muối Nhưng là Chưa hẳn không phải thật sự Ha ha Bezinger Ngươi là bệnh A bộ ớt <hooked> đều không nghe sai sự chẳng lẽ ngươi cảm thấy Một phàm nhân thi tập bên trong Sẽ có nhược điểm của ta Bezinger cười Kỳ thật Vừa mới bắt đầu ta cũng không tin. Vì lẽ đó. Ta còn cố ý đi địa ngục chi môn tìm đọc những năm kia linh hồn danh sách. Nhưng ta hơi kinh ngạc chính là. Từ Đan Đinh rời đi địa ngục về. Sau gần trăm năm thời gian bên trong. Vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái tên là Ali che lời Đan Đinh người chết đi qua. Chẳng lẽ. Gọi cái tên này người tất cả đều lên thiên đường. ngươi không cảm thấy. Cái này có chút quá xảo hợp A vì lẽ đó ta đang nghĩ. Có phải hay không là có người sợ hãi ra hỏa này biết rõ một chút không nên biết đến bí mật. Vì lẽ đó. Đem tất cả gọi là cái tên kia người. Toàn bộ đều tự tuyệt ở ngoài cửa. Trở thành địa ngục cấm khách Beziner đang nói a a a một tiếng giống to. Toàn bộ lò luyện chung quanh gió phản phất nháy mắt hóa thành thiêu đốt lưới sao. Đem Beziner vây quanh. Azazen biết rõ. Chuyện cho tới bây giờ mình lại nghĩ ẩn tàng cái gì là căn bản không thể nào. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm bí mật. Làm sao lại đột nhiên bị Bezinger biết được. Là bên cạnh hắn đứng ra hỏa này dở trò vừa tùy tiện. Lúc này Azazen đã không có tâm tư lại suy nghĩ những này. Hắn chỉ có thể thừa dịp mình lực lượng coi như cường đại thời điểm. Nhanh đem bè xin ngơ vầy khốn. Binh xe bớt ngươi còn đứng ngây đó làm gì nếu như ta xong đời. Cái kia ghế tiếp chính là ngươi hắn không phải hai người chúng ta đối thủ. Ta hứa hẹn. Xử lý ra hỏa này về sau. Địa ngục cương thổ ngươi cùng ta mỗi người một nửa hắn quát nhưng mà. Còn chưa chờ hắn gào xong. Một cách đại thủ liền bỗng nhiên xuyên phá cực nóng gió mạnh. Một phát bắt được Azazen cổ ngươi tại địa ngục ngốc quá lâu. Azazen. Ngươi không biết hiện tại nhân gian lực lượng đã tiến hóa đến mức nào. Bọn hắn có được một cái tên là khí tưởng cục địa phương. Nơi này có thể dự đoán thiên thời mài nhật nguyệt giao hội lúc. Ngay hôm nay vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 24 tử lộ hoàn toàn chính xác. Azazen cơ hồ gần ngàn năm không hề rời đi qua địa ngục. Hắn là một cái rất có giá tâm ma vương. Mặc dù cá nhân lực lượng kém xa Bezinger, nhưng là ẩm nhẫn, âm hiểm. Hơn nữa một lòng, hắn xưa nay không muốn mặt khác ác ma đồng dạng. Không có việc gì liền muốn đi nhân gian tìm một chút chuyện làm. Hắn đời này đều tại địa ngục một lòng một ý kinh doanh thế lực của mình. Nghĩ đến nếu như một ngày nào đó, mặt khác hai cái ma vương cách nào ra điểm tật xấu. Mình liền có thể nhất thống địa ngục. Mà tại thời gian của hắn khái niệm bên trong. Còn cho rằng nhân loại vẫn như cũ dừng lại tại đồ ăn cây dai tầng này bên trong. Ha ha ha ngươi cho rằng. Ngươi biết nhược điểm của ta. Liền có thể xử lý ta. A ha quá ngây thơ a ra gen chật vật nói. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng không che giấu Ở giữa hắn hai mắt lửa xanh lam sấm bỗng nhiên luồn lên lão cao. Nháy mắt đem mình vây lên. Đồng thời. Cái kia một thân áo choàng đen cũng trực tiếp hóa thành cho tàn. Cứ như vậy một cái ba mặt khô lâu xuất hiện tại mọi người trước mặt. a sen dáng vẻ kỳ thật không khó tưởng tượng. Hắn chỉnh thể lên nhìn. Chính là một bộ bộ xương. Cùng tiêu bản phòng trưng bày bên trong trưng bày phẩm không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là. Đầu của hắn rất lớn đến cùng thân thể cũng không được tỷ lệ. Mà sở dĩ nó như thế lớn là bởi vì A-za-zen trên cổ đỉnh lấy chính là ba cái đầu. Cách này ba cái đầu cái ớt tựa như là trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng dính chung một chỗ. Mà mỗi cái trên đầu đều có khuôn mặt. Mặt kia biểu lộ cũng đều không giống. Một cái hai mắt rú khụt lấy, mặt mày hù rú còn có một cái khóe miệng hướng lên vỉnh lên tựa hồ rất vui vẻ. Giờ phút này, chính đối Beziner gương mặt này, thì xem xét chính là đang tức giận mà ngọn lửa quanh người hắn nhiệt độ cực cao. Vậy mà nhường Beziner không thể không trước vung ra nắm chặt cổ của hắn tay. Ha ha ha cái gì khí tượng cục, đều là cầu thí các ngươi đám người này mới là nhất vô chi. Các ngươi biết rõ, qua nhiều năm như vậy, ta đều đang làm gì sao a za triệt thoái phía sau một bước. Cách móc đến Be xin ngơ không có nói nhiều bởi vì việc đã đến nước này đã tới vải mặt không chết không thôi trình độ đương nhiên hắn cũng dần dần có thể cảm giác được Aszen lực lượng tại một chút xíu yếu bớt phát <cười> hạ ta tải sáng tạo một cách quân đoàn Aszen cuồng tiếu nói hiện tại đã qua đánh nhau muốn tự mình lên sân khấu thời đại ta biết ngươi rất lời hại Be Nhưng là tính tình của ngươi thực tế là quá kém. Không người nào nguyện ý đi theo ngươi. Thủ hạ ngươi đám áp ma chỉ là tại kiên kỷ lực lượng của ngươi mà thôi. Mà ta thì lại khắc nói xong. a sen phung tay lên. Một cái liêm đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở giữa hắn cách không nhất huy. Toàn bộ địa ngục đầu trời tựa hồ bị cắt một đảo khe nứt to lớn. Tiếp theo. Vô số ác ma giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng trào ra ha ha ha hoàn toàn chính xác. Ta hiện tại lực lượng đã bị áp chế. Nhưng là ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới dùng ta lực lượng cùng ngươi chính diện chống lại ngươi cường đại hơn nữa lại như thế nào. Ngươi có thể ngăn cản được ta kinh doanh gần ngàn năm ác ma quân đoàn A-B-Zin xứng sở một cái. Cách này hắn thật đúng là liền không nghĩ tới. Chuẩn xác mà nói. Hắn căn bản là không có tốn tâm tư suy nghĩ Tưởng như là Azazen nói như vậy Hắn mặc dù là địa ngục một cái vương giả Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý địa ngục Hắn cả ngày làm Phần lớn đều là ngẩn người Suy nghĩ Khắp nơi đi loạn Không có việc gì đi nhân gian đi bộ một chút Mà gần nhất Hắn đầy trong đầu đều là làm sao đem côn tan tin tên hốn đản kia cho lôi đến trong địa ngục tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới khoảng thời gian này Azazen vậy mà đã tập kết khổng lồ như thế ác ma quân đoàn. Nhìn xem hắn cơ hồ đem bầu trời đều che đẩy ác ma số lượng. Bè xin ngơ nhếu nhếu mày. Bởi vì sự tình tựa hồ muốn vượt qua bản thân phạm vi thống trị. Há há há <cười> Azazen cười kỳ thật ta còn muốn lại nhấn cách mấy trăm năm, làm hết thảy đều không có sơ hở nào tình huống dưới, lại ra tay, bất quá, đã không quan trọng, hôm nay chính là hai người các ngươi người tử kỳ, địa ngục. cuối cùng vẫn là về ta Azasen hắn ơ huyết sắc liêm đao gầm thét, lúc này, một mực tải bên cạnh cân nhắc lời Hải Bin xe bớt cũng rốt cuộc thấy rõ tình thế, Azasen Địa ngục chi vương Ta nguyện ý đi theo ngươi Ta cương thổ toàn bộ vì ngươi tất cả Đương nhiên Ta nguyện ý giúp ngươi xử lý ra hỏa này Binh xe bớt trở mặt trở nên so lập sách còn nhanh hơn Tại đại thế phía dưới Hắn cùng với chuẩn xác đồng thời không muốn mặt tìm tới một cái chính xác chỗ đứng Nhưng vào đúng lúc này Sự tình tại vượt qua Bezinger phạm vi khống trí cơ sở bên trên Cũng đột nhiên vượt qua Azazen phản vi khống chế. Bởi vì, hắn áp ma kia quân đoàn giống như đang muốn lao xuống thời điểm. Bỗng nhiên một cái rừng quay đầu. Tất cả đều phóng tới thống khổ lò luyện. Azazen đầu ông một cái này này các ngươi đám này không có đầu ấp ra hỏa Các ngươi đi đâu tất cả trở lại cho ta thế nhưng là. Những cái kia áp ma sớm đã bị lò luyện lý mỹ vị linh hồn hấp dẫn mình là ai cũng không biết. Làm sao có thể còn nghe hắn chỉ huy Cứ như vậy tại loại này Rồng lớn tràng diện phía dưới Xuất hiện một trận nhường người rất lúc túng trầm mặt Ha ha thật sự là mất mặt xấu hổ ác Bê Jiner vừa cười vừa nói nhường ta đoán một chút Người len lén nhường ác ma đại lượng sinh sản Nhưng là là không cho chúng ta phát hiện Liền đem bọn hắn nhốt vào một cách ngươi sáng tạo trong tiểu không gian Hơn nữa Ngươi cũng không có nhiều như vậy đồ ăn cho ăn bọn hắn Đúng không? Vì lẽ đó bọn này ác ma cứ như vậy vô cùng đáng thương Bị ngươi đói hơn mấy trăm năm á za sen hoàn toàn ngốc Hắn tử mệnh quơ liêm đao Muốn gọi về một chút ác ma Tối thiểu đến điểm pháo hôi Để cho hắn có cơ hội đào tẩu cũng tốt Thế nhưng là không có một cách ác ma để ý đến hắn A-Za-Zen gào một trận Rốt cuộc, đầu của hắn nhất chuyển, đem tấm kia khuôn mặt tươi cười hướng Bezinger. À kỳ thật! Ta là chỉ đùa một chút. Ta làm sao có thể chăn nuôi ác ma đâu. Bọn hắn đều là một đám không có bộ ấp ngu sườn. Ta xem bọn hắn liền tâm phiền. Bezinger không nói gì, biết mắt con ngươi nhìn xem hắn. a thấy thế, đầu lại nhất chuyển, đem tấm kia sầu bi mặt bày ở phía trước ngơ địa ngục chi Vương ta bị tham lam choán váng đầu ấp hiện tại ta đã tỉnh ngộ ta nguyện ý đem hết thảy đều kính dâng cùng ngươi xin bỏ qua cho ta đi hắn trực tiếp liền cầu khẩn nói Bezin ngơ cười cười há há tốt ta là ngươi chỉ dẫn một con đường nhưng là có thể đi hay không xuống dưới liền xem chính ngươi vận khí azazen trong lòng vui mừng ngay tại lúc này Hắn bổ ớt cũng không quá liên quang. Còn tưởng rằng Beziner thật muốn buông tha mình đâu. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền vô cùng tuyệt vọng nhìn thấy Beziner dối ra một ngón tay chỉ bên cạnh cái kia sôi chào thống khổ lò luyện. Con đường của ngươi, ở nơi đó là chính ngươi đi. Vẫn là ta giúp ngươi vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 25 địa mục chi vương thập cái gì a kích động nói. Ngươi đang nói đùa à Beziner lặng lẽ lập lại. Là chính ngươi đi vẫn là ta giúp ngươi hỗn đàn Azazen hú lên quái gì. Hai mắt u hỏa tăng vọc. Tiếp theo một cách bước nhanh sông lên. Liêm đao được không sức tưởng tượng liền hướng về phía Beziner đầu chém tới. Thoáng một cách đột phát bảo khởi. Có thể nói khí thế 10 phần. Nhưng là đến Beziner loại này tấp bật người đều có thể nhìn ra được cũng chỉ là có khí thế thôi. Chân chính ẩn chứa tại liêm đao bên trong lực lượng, đã còn thừa không có mấy. Bê Xin Ngơ liền sắc mặt đều không có liền, tiện tay duỗi ra, liền gắt gao bắt lấy A xa sen liêm đao. Dao kia lưới đao vậy mà không thể khảm vào trong lòng bàn tay mảy may. A, xem ra ngươi chọn là cách sau cũng tốt, ta liền giúp ngươi một cách đi. Vừa dứt lời, Bezinger thuận liêm đao liền tóm lấy Azazen cổ tay hoặc là nói xương cổ tay. Sau đó vòng tròn. Giống như là vung mạnh một đầu hấp no bụng nước khăn mặt đồng dạng. Ném vào xôi trào thống khổ lò luyện bên trong áp. a a a a ta nguyện rùa Azazen ở giữa không trung cào Nhưng là nói đều chưa nói xong. Liền rơi vào huyết trì. Mà những cái ghia đám áp ma sớm đã điên cuồng. Bọn chúng cũng mặc kệ rơi vào tới là cái gì. Liền xem như cái đuôi của mình. Đều xuyến xuyến bưng lấy gặm đâu. Mà a loại ma vương này cấp bật hương vị. Đoán chừng tại trong ý thức của bọn họ. So với cái kia phổ thông địa ngục linh hồn còn mỹ vị hơn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó. Một nháy mắt giống như là đem một đống phân ném vào thành đàn con rồi trồng chất bên trong đồng dạng. Tất cả ác ma đô điên đồng dạng lập tức xông lại. Về phần cái kia Aza ma vương đến cùng là cái gì hả chàng? Chỉ cần nhìn xem nhảy tấm hoan hô đám ác ma. Cũng kém không nhiều có thể đoán được. Be Zinger nhìn trước mắt cảnh tượng, rất hài lòng gật đầu, sau đó, xoay người, nhìn về phía sau lưng pin xe bớt. Vừa rồi ngươi nói. Người nguyện ý phụ tá Azazen Binze bớt mặt đã hoàn toàn bị bầy trùng lớp thành một cách không có biểu lộ dáng vẻ Hắn từ trước đến nay chính là như vậy một cách tính cách Nói dễ nghe gọi là xem xét thời thế Nói không dễ nghe chính là cỏ đầu tường Ngã theo phía Vì lẽ đó Cách này liên tiếp đảo ngược nhường hắn trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên nói gì Ha ha ha cái này thật có điểm xấu hổ Bất quá. Ngươi hẳn là có thể lý giải. À, nếu như là ngươi. Tại đối mặt một cái ngươi tuyệt đối không có năng lực đánh bại người lúc. Biện pháp tốt nhất chính là gia nhập hắn. Vì lẽ đó ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Binh xe bớt nói ra đương nhiên hiện tại ta cũng nguyện ý gia nhập ngươi, nghe ngươi phá rỡ. Thật sao bè xin ngơ nói ra. Nói cách khác. Nếu như đột nhiên xuất hiện một cây so ta phải cường đại gia hỏa Vậy ngươi cũng sẽ nháy mắt phản chiến ác ác. Làm sao có thể. Hiện tại địa ngục. Làm sao có thể còn có người so ngươi phải cường đại binh xe bớt bắt đầu đem hết toàn lực lấy lòng Bezinger. Mà súng một nháy mắt. Bezinger đánh nháy mắt đi vào binh xe bớt trước người. Cùng lúc đó. Một cái tay của hắn cũng đã luồn vào cái kia từ côn trùng tạo thành trong thân thể càng khiến người ta ginh ngạc chính là Bezinger vậy mà bỗng nhiên kéo một cái Túng ra một cái hình thù kỳ quái Giống như là dáng sấp xì dạng quả táo đồng dạng đồ vật Chi chi chi xì xì xì một trận đao phá bảng đen đồng dạng chói tai tên là âm thanh Mất đi cái này quả táo trùng thể nháy mắt đổ sụt Đầy đất côn trùng toàn bộ tứ tán mở Bay bay Bò bò. đảo mắt liền tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại cái kia quả táo còn tại me trong tay. Jun lầy bậy. Nói đến ngươi khả năng không tin. Cái này thịt vô cùng cầu. Chính là pin bớt đúng vậy. vị này địa ngục ma thần thực thể kỳ thật chính là như thế cách đồ chơi. Hắn có thể thao túng rất nhiều thứ đem mình bao vây lại. Cũng huyến hóa thành vô số hình tượng. Nhìn như cường đại. Kỳ thật, bản thể lại vô cùng nhỏ yếu. Ngươi ngươi muốn làm gì ngươi không thể phá hủy ta? Ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. À, đúng, ta có thể cùng ngươi ghi tên khế ước. Vững chắc nhất khế ước. Mấy ngươi cũng không biết pin re bớt cái giảng này là thế nào phát ra thanh âm. Dù sao hắn liền la hét. Sau đó, một giây sau, phút một tiếng, Bè xin ngơ tay bỗng nhiên nhất nắm chặt, nháy mắt máu bắn tung tói, cái kia đóng quả táo nhỏ, cứ như vậy bị bóp phấn tói một đám rác rưởi Bè xin ngơ không gọt vứt bỏ trong tay bã vụn tử, nói. Hắn đều buồn bực, vì cái gì giống như là pin xe bớp mặt hàng này đều có thể tại địa ngục được xưng tùng một cái vương. Tại sao cùng giai đoạn, hắn vậy mà đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao bảo vệ tính mạng. Mà không phải như thế nào phản kháng. Bất quá không quan trọng. Lúc này, những cái kia đám ác ma còn đắm chìm trong ăn khoái cảm bên trong. Căn bản cũng không có chú ý tới. Địa ngục tam vương. Hiện tại đã chỉ còn lại một cái be xin ngơ. Ha ha ha ha ha ha cười tựa như là ngay từ đầu nói như vậy tâm tình của hắn không tệ. Kết thúc A một mực tại một bên quan chiến Mojiti hỏi tựa hồ so tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều A. Đương nhiên. Nếu như hai người bọn họ không liên thủ. Căn bản là không phải là đối thủ của ta. Mà linh hồn cường độ đến chúng ta loại này dai tầm. Mạnh hơn yếu ở giữa trên lịch. Tựa như là định luật đồng dạng khó mà xung chuyển. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có ý tứ. Tựa như là số lượng đồng dạng. Đúng không? Số lượng hay lại thế nào cố gắng giấy rua? Cũng không có khả năng so ba lớn không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Đương nhiên. Muốn so cái này khắc sâu được nhiều. Bè xin nói ra. Như vậy. Người bây giờ nhìn đủ a mo -a lần nữa nhìn về phía trước mặt lò luyện. Như thế hùng vĩ cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Ta còn muốn lại nhìn một hồi. Bezinger gật gật đầu. Tốt à. Ta hôm nay rất vui vẻ. Thậm chí. Ta muốn cảm tạ ngươi. Vì lẽ đó ngươi ngay ở chỗ này thỏa thích xem đi. Tại lò luyện đóng kín trước. Những cái kia ác ma là sẽ không đối ngươi có bất kỳ hứng thú. Mà ta. Thì phải đi chuẩn bị một chút. Ngày mai. Ta liền muốn mở ra địa ngục chi môn. Sau đó, đi nhân gian ngay đón John. Côn tan tin ha ha ha Bezina nói xong. Liền nháy mắt biến mất. Hắn cũng không cần sợ hãi Moziati biết trốn. Bởi vì khế ước quan hệ. Không hoàn hắn chạy trốn tới chỗ nào. Chính mình cũng có thể tìm tới hắn. Đương nhiên, hiện tại Moziati đã không có giá trị lợi dụng. Hắn coi như trốn. Bezina cũng lười lấy đi hoàn hắn. Mà liền tải Bezinger biến mất về sau. Moziati nhưng không có tiếp tục đi xem cái gì lò luyện hoặc là ác ma. Mà. mà là vui vẻ hừ phát điệu. Cũng ngồi sồm xuống. Bắt đầu nhặt trên đất bã vùng tử. Đúng chính là pin xe bớt bóp nát sau tàn phiến. Cắt xong hắn lại đi tới cách đó không xa đem cây kia bị vỉnh lên gãy Liêm đao cầm lên. Tại làm xong những này về sau, Moziati từ trong túi móc ra một bộ điện thoại tới. Bộ điện thoại di động này rất già, thật lâu, bất quá nó đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Cơ hồ. Tại tử lương trong trần doanh. Như cái gì trước đó xuất hiện qua trần tiếu A. Người hầu rượu A. Sắc di na A. Đều có sáng này một bộ điện thoại. Nó có thể không nhìn vị diện tiến hành trò chuyện. Mà không biết vì cái gì Moziati bây giờ lại cũng có như thế một bộ điện thoại Đồng thời, hắn còn bấm một cách điện thoại Vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 26 địa ngục chi môn mở ra nhân gian Nhật thực toàn phần Mặc dù tất cả mọi người đã ngão bổ qua vô số lần Nhật thực toàn phần sẽ là một cái gì bộ dáng cảnh tượng Nhưng khi chân chính nhìn thấy thời điểm Vẫn như cũ không thể không bị cái kia một màn kỳ gì rung động đến. Toàn bộ thế giới ánh sáng. Phản phất bị cái gì hút đi đồng dạng. Một vòng đen ghịp cửa hang. Dần dần đem mặt trời thôn phể. Đám người bắt đầu sợ hãi thán phục. Gieo hò. Cảm thán thiên nhiên kỳ diệu. Đương nhiên, không ai phát giác được thế giới này tận thế, sắp đến. Tại London nào đó đầu đường cái cách, cách khác trong hẻm nhỏ. Ngừng lại một cố cỡ nhỏ xe buýt. Chát xe ngồi tại điều khiển phòng bên trên. Côn tan tin ngầm lấy điếu thuốc. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà phía sau. Thì là một đám người. Lần này nhân viên số lượng rất lớn. Trừ tử lương một nhóm còn có bình thường vài cách nhân loại bên ngoài. Còn có thiên sứ. Ma nữ. Vui chờ kỳ kỳ quái quái tổ hợp. À. Đúng ta di đã đồng ý tham dự hành động lần này. Nguyên nhân cũng cùng với đơn giản. ngươi muốn à. Lại có thể nhặt lại trái tim của mình. Lại có thể đối kháng địa ngục sâm lấn. Cách này nếu là thành công. Vậy đối với hắn một cái thiên sứ đến nói. Không thể nghi ngờ là to lớn vinh quang. Đến lúc đó nói muốn trở lại thiên đường còn không phải dễ như trở bàn tay. Đương nhiên. Những này lý do thoái thác tất cả đều là tử lương ăn nói bia chuyện Có thể hay không trở về hắn nào biết được a Nhưng là ta nhưng yêu Gazi em cái kia nhận qua loại này liền được mang lừa gạt tẩy lễ Hắn thậm chí đều coi là Đây chính là thượng đế nhường hắn đi vào nhân gian ý nghĩa chịu khổ Trùng sinh Xen luyện Đối kháng địa ngục Quay về thiên đường Ngươi nghe một chút Một bộ này nói cùng chuyện thật đồng dạng. Vì lẽ đó, Kajien hiện tại thế nhưng là thiết tâm đi theo tử lương một nhóm. Thậm chí lúc trước hắn còn cùng Hali Kun nói tiếng tạ ơn. Cảm tạ nàng đem trái tim của mình cướp đi. Đem Kun làm cho đều có chút không đành lòng lại hố cái này đáng thương ra họa. Nhàn thoải ít nói, Cái này một hồi thời gian, nhập thực đã đạt tới một cái cùng với hoàn chỉnh trình độ. Ban ngày biến thành hắc áng Luôn đôn phố lớn ngõ nhỏ đều nhao nhao sáng lên đèn đường Trong xe Ui nếu như kia cái gì be động tác đủ lưu loát Hiện tại địa ngục cũng đã thống nhất đi Tử lương cắn răng nghiến lời nhai lấy kẹo cao sô hỏi Hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết Hắn cũng không dám trắng trởn hút thuốc Côn tan tim gật gật đầu Đúng vậy A Hơn nữa ta cảm thấy lấy nhật thực bầu không khí này phủ lên rất đúng chỗ Nếu là Beziner muốn mở ra địa ngục chi môn Hiện tại rất là thời điểm Mà Gazian cho dù đối với giữa người và người quyền mưu dù kế hiểu rất ít Nhưng là nói lên cùng ác ma chiến đấu Hắn nhưng là có sung túc kinh nghiệm Vì lẽ đó Các ngươi sao có thể xác định địa ngục chi môn biết ở nơi nào xuất hiện yên tâm Sẽ không cách ta quá xa. Bè xin tên kia đối ta chấp niệm nhưng so sánh các ngươi tưởng tượng phải sâu được nhiều. Húng hồ. Mít đã tải toàn thành phạm vi bên trong tất cả đều bộ hạ phu trú. Lại thêm Han ban nhãn tuyến. Chỉ cần địa ngục chi môn xuất hiện. Chúng ta khẳng định ngay lập tức liền có thể phát giác được. Vừa dứt lời Mít mi cùng Han ban gần như đồng thời mở to mắt. Cũng đồng thời nói ra. Đến cùng một thời gian, sông thêm vùng đất Trung ương to lớn luôn đôn tháp cầu nối đột nhiên phát ra một trận chấn đồng to lớn, lớn cầu Trung ương chăm nháy mắt, đột nhiên đứt gãy, sông thêm nước như là bị đổ vào nhập nóng hổi rung nhăm, tại vài giây đồng hồ bên trong bắt đầu sôi trào lên, mà theo cách này sôi trào, một đảo to lớn tường đá từ đáy sông chậm rãi dâng lên. Dễ như chở bàn tay đem cầu lớn đập vỡ Cố xe cùng đổ sụp cầu thể oanh minh rơi vào sôi trào trong nước sông đương nhiên Đó căn bản không phải cái gì tường đá Mà là một đảo cửa đá khổng lồ Cái kia cửa căn bản không biết cao bao nhiêu Rộng bao nhiêu Tóm lại tại cái này không đến nhất phút bên trong Nó đắt lên cao đến gần như trăm mét độ cao Hơn nữa còn không có đình chỉ tư thế To lớn cửa cánh đát lan ra đến sông con đệ Đem quanh mình kiến trúc cùng con đường hoàn toàn chèn sập. Một màn này tự nhiên bị rất nhiều người nhìn thấy, cũng bị trên bầu trời xoay quanh vài con quả đen nhìn thấy. Ven đường mấy cái mèo hoang nhìn thấy kia là Hannibal. Mấy con phố bên cạnh trên mặt đất hiện ra một chút phức tạp phù văn kia là Migny vẽ xuống phù chú. Trong hẻm nhỏ, chiếc kia xe biết cửa bị mở ra. Một đảo trứng mắt ánh sáng đầy sông thẳng tới chân trời. Gazi-en cầm lại trái tim của mình. Hắn lực lượng tự nhiên cũng không còn yếu đuối. Đêm đen như mực không phía trên. Xí thiên sứ thánh khít cánh chim bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo hóa thành lưu quang. Bay thẳng sông thêm bờ. Ta đi trước giúp hắn các ngươi nhanh lên đuổi tới. Ma nữ e lai lạnh nhạt nói. Sau đó bỗng biến mất. Chỉ để lại một câu. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đời ta vậy mà lại chủ động đi giúp một cái thiên sứ. Mà trong cùng một lúc. Chát xe cố xe đã khởi động. Mọi người đều biết. Tài xế xe taxi là một cái rất đáng sợ nghề nghiệp. Cố xe tải trong tay của bọn hắn liền tương đương với vũ khí. Là đoạt một người hành khách. Bọn hắn có thể tải vài giây đồng hồ bên trong nháy mắt tăng thúc. Cũng xinh xinh đem một cỗ trốn năm kiểm lái xe ra trăm vạn xe thể thao tư thế Cũng tải bảo vạc biên giới nháy mắt tắt máy. Cũng thành thảo liền trọng lượng cùng quán tính đều tính toán đi vào. Mang theo một đường bão cắt vững vàng rừng ở trước mặt ngươi. Hỏi một câu. Huynh đệ. Đi đâu mà chát xe. Thì là cái này xe taxi vòng tròn bên trong đáng sợ nhất. Liều mảng nhất một người. Chỉ gặp hắn tải câu kia đến ra miệng một nháy mắt. Trong hai mắt cơ hồ hiện lên một cái chớp mắt hàn quang. Một cái tay bỗng nhiên bóp cò đồng sàng hung áp túng ngăn vị. Chân to liều mạng tại không có cất bước thời điểm liền một cước đạp đến đáy. Cái kia xe biết bánh xe trực tiếp tại chỗ một cách bảo ngăn chạy không tải. Mài đến mặt đất đều gần như lên khói đặc. Ngồi vững vàng. Chát xe lạnh nhạt nói một câu. Sau đó... Toàn bộ xe buýt thật giống như đàn pháo đồng dạng. Quanh một cách liền bị tạp ra hẻm nhỏ. Tận lực bồi tiếp một cách không giảm tốc độ trôi đi bẻ cua. Quá trình bên trong nghiêng. Hiểm lại càng hiểm xẹp qua một cái kinh tâm đồng phách đường vòng cung. Tiếp theo bày ngay ngắn thân xe. mãnh liệt bên trong lộ ra một tố cút mẹ mày đi hương vị. Cứ như vậy gào thét lên biến mất trong bóng đêm. Lại nhìn một chỗ khác. Địa ngục chi môn đã hoàn toàn dâng lên Sau đó Một trận trăm ngàn năm ồ Trục rốt cuộc bị di chuyển Chói tai tiếng vang lan ra đến toàn bộ bầu trời đêm Cái kia cửa từ giữa đó Chầm rãi mở ra Làm đạo thứ nhất khe hở xuất hiện thời điểm Một cố mùi máu tươi liền Không rằn nổi lao ra Cái kia trong môn Là dòng khí nóng rực cùng chướng mắt Ánh sáng màu đỏ Trên bầu trời Đám mây bị nhiễm bụi địa ngục nhan sắc Vô số ác ma gào thết Quạt đen nghịp cánh lao ra Tựa như là một đảo đen nghịp suối phun đồng dạng Chát xe ngầm đầu Xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn xem cái kia đã bị ăn mòn bầu trời Ta nói John Lần này ngươi thật giống như trêu chọc cái gì thứ không tầm thường A. John cười cười, hắc hắc, không có việc gì Ta còn có các ngươi đám bằng hữu này đâu Vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 27 chiến sự nhất to lớn như vậy áp ma số lượng. Thật có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Nếu là tại bình thường. Đáng sợ như vậy áp ma sâm lấn nhân gian. Chỉ cần mấy giờ. Đoán chừng liền đem toàn bộ thành thị người cho gặm sạch sẽ. Nhưng là rất thần kỳ là Những này áp ma đặt vào trước mắt món ăn ngon không ăn. Cũng chỉ là khắp nơi bay loạn mà thôi Cái này đều phải nhờ vào những này ác ma tại lò luyện mở ra thời điểm Đều ăn không sai biệt lắm Đồng thời Bọn hắn đến nhân gian cũng không phải là vì cái gì thống trị nhân loại loại hình cũ xích ý nghĩ Bọn hắn lần này tới Chỉ có một cái mục đích Đó chính là tìm tới cô tan tin Bất quá Cũng không phải là tất cả ác ma đều như vậy nghe lời Vì lẽ đó có một ít bên cạnh cạnh gốc sừng ra họa trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào khống chế ăn dụ hoạt. Cũng bắt đầu công hích nhân loại. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn không công hích người. Mọi người cũng không có khả năng cho phép những này tướng mạo đáng sợ đồ vật tại trên đầu mình bay loạn. Thế là trong lúc nhất thời, nhân loại giữa các nước cũng triển khai mãnh liệt phản kích. Không đơn giản châu Âu. Trong phạm vi toàn thế giới, tất cả thế lực tất cả đều thống nhất lại. Máy bay phi đạn loại hình đồ chơi cũng bắt đầu vận hành. Những cái kia bình thường nói có ngọn núi giảm mà bị phong bế rừng sâu núi thẳm bên trong. Vậy mà đột nhiên liền mặt đất vỡ ra. Từng đài xe tăng xe bọc thép cái gì cũng không chút nào che giấu mở ra. Nâng dạng này, nhân loại tải liền cùng những này bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ chơi đánh lên. Kỳ thật, nếu không có một luồng lực lượng vô danh, nhưng tất cả vệ tinh định vị hệ thống cùng thăm dò công cụ đều có tác dụng trong thời gian hạn định, lại thêm người ta luôn đôn nói thế nào cũng là quốc gia cấp bậc trung tâm thành thị. Lúc này, đoán chừng đã mấy cái đạn hạt nhân hướng cách này bay, mà lên thuật những này, kỳ thật đều là một cách đại bối cảnh mà thôi. Đám áp ma cũng không phải thật tới ăn cơm. Nhân loại phương diện cũng không có khả năng còn không có náo minh bạc những đồ chơi này là cái gì Bằng vào người ta dung mạo khó coi liền đem hết toàn lực đánh người ta Vì lẽ đó Trong thời gian ngắn Chiến sự chỉ có thể là một cái cuộc diện bê tắc Mà chúng ta chủ yếu muốn nói kỳ thật chỉ là cách này loạn chiến bên trong mấy người mà thôi Một trong số đó chính là Bezinger Tại địa ngục Chi Môn bên trong Một người chậm rãi đi tới. Người này chính là Bezinger. Bất quá cùng trước đó cái kia quần áo tả tơi. Lôi thôi lít thích kẻ lang thang so sánh. Bezinger hiện tại có thể nói là xoái khí nhiều. Mặc dù hắn vẫn là một đầu bóng mỡ tóc cùng mặt mũi tràn đầy gốc dâu tầm tử. Nhưng là tối thiểu hắn thay đổi một bộ âu phục. Vẫn là loại kia nhất chói mắt màu trắng kiểu dáng. Bên trong áo sơm. Mơ, y, cà vạc đồng dạng không ít, giống như là một cái gay muốn đi tham gia hôn lễ của mình đồng dạng. Bè ngơ đi ra cửa về sau, sửa sang một chút đã dẫn ta cái này thân trang phục thật có thể sao hắn hỏi. Một bên, ti cười gật gật đầu. Đương nhiên, tại trong nhân loại, đây coi như là long trọng nhất trường hợp mới sẽ mặt trang trí. Bezinger cuối đầu nhìn xem mình tựa hồ cảm thấy xác thực thật không tệ, liền cười cười. Ngươi cách này người thật thú vị. Ta thậm chí đang nghĩ. Bằng không. Chờ ngươi ta ở giữa khế ước kết thúc. Liền không đem ngươi cho ăn áp mà. Đi theo bên cạnh ta. Làm một con chó. Như thế nào Bezinger nói. Hắn thấy. Một phàm nhân có thể có cho mình làm cầu cơ hội. Đây chính là vô thượng vinh dự. Mò Di nghe xong cười tựa hộ vô cùng sán lạn. Ha ha ta! Sẽ cân nhắc! Hắn nói, mí mắt tràn đầy vui sướng hít thành một cái the, vừa vặn đem con ngươi che lấp tới. Đúng lúc này, huyết sắc chân trời, một đảo to lớn tiếng gầm tác động đến ra. Bè Di sờ. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn thấy một đảo to lớn kim sắc quang mang giữa không trung mổ tung. Gần sóng truyền bá tán chỗ. Tất cả ác ma cơ hồ đều bị khí hóa. Cao dai thiên sứ bezin ngơ cao mày lẩm bẩm nói. Theo lý thuyết, mình còn không có đối người ở giữa tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương. Liền xem như thiên đường muốn mượn cơ hội này mở rộng một cách mình tín ngưỡng thế lực. Cái kia cũng không nên trực tiếp bài một cái cao dai thiên sứ đến mới đúng a Kỳ thật Thiên đường cùng địa ngục quan hệ trong đó Cũng không giống như là nhân loại suy nghĩ như thế hoàn toàn đối lập Thậm chí có thể nói Là hỗ trợ lẫn nhau Bởi vì thiên đường người cũng không hoàn toàn là đồ đẩn Địa ngục sâm lấn nhân gian Chỉ cần không tạo thành quá lớn tổn hại tình huống dưới Bọn hắn là chắc chắn sẽ không quy mô xuất thủ Bởi vì làm cho nhân loại kiến thức đến ác ma khủng bố về sau Chỉ cần thiên đường phái điểm thiên sứ đến giả vờ giả vịt một phen Như vậy Nhân gian tín đồ khẳng định sẽ gấp bổi tăng trưởng Mà địa ngục phương diện Cũng ăn uống no đủ An an tâm tâm trở về đi ngủ Vẹn toàn đôi bên Đương nhiên Những chuyện này Chỉ có những cái được gọi là nhân vật cao tầng mới có thể dính đến. Giống như là thiên sứ loại này sẽ chỉ làm việc sắt ngô ngơ. Khẳng định còn đem chừng chỉ ác ma coi là vinh dự cao nhất đâu. Nói trắng ra. Chính là tầng dưới chót thế lực đánh túi bụi. Người chết ta sống. Mà tầng cao nhất thế lực lại tiếng cười cười nói nói. Một mảnh hài hòa. Thôi đi đoán chừng là cách nào bị vinh dự trán váng đầu ớt ra họa. Bè xin ngơ không gọt thì thầm một câu. Sau đó liền tùy tiện phất phất tay. Lập tức. Che khuất bầu trời ác ma liền trào lên đi. Mà trên đường phố. Hỏa lực bay lên bên trong. Chát xe xe bước xe hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này đến cái khác bảo tạc. Xe kia mở. Cảm giác thật giống như mỗi giây đều muốn lật xe ba bốn lần đồng dạng. Nhưng là chính là một mực không có lật. Hơn nữa tốc độ cũng không có hạ xuống Nhân loại phương diện hỏa lực Giao cho chát xe Mà áp ma phương diện liền giao cho những người khác Mà nữ e lai lơ lưỡng tải trên mui xe phương Hai tay mở ra Một đảo nhìn không thấy màn tre bao phủ thân xe Phàm là đụng vào áp ma Đều trực tiếp bị đẩy lùi thật xa Mà ở trong đó còn bao gồm lấy bay lên bay lên Liền xoay người cắn một cái hướng bên cạnh phản loạn áp mạc. Hơn nữa còn có cắn cắn liền mẹp một cái rơi xuống. Sau đó nằm ngáy o o. Dù sao. Cứ như vậy. Xe này tự xuyên qua tại tận thế cảnh tượng bên trong. Chỉ chút lát. Liền mở đến địa ngục chi môn trước. Cách pha lê tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía cái kia cử hình cửa thể. Ca múa nhạc. Ta nói chúng ta lần này cần là sống xuống tới, liền xem như cứu vứt thế giới đi. Chát xe đem xe dừng lại đạp cửa xuống xe. Đương nhiên tính. John nói xong bất quá, ta chẳng qua là tại cứu mình cứu vứt thế giới chỉ có thể coi là tặng phẩm phụ. pha một trận nôn mửa thanh âm, lão y cùng be vô chèo tường cây bắt đầu nôn. Tử lương cũng cầm la bàn đi xuống xe. Mọi người chú ý điểm đi địch nhân liền tại phủ cận. Hắn nói xong, mà xuống nhất xây, hắn liền sửa lời nói, à, không đúng, đang ở trước mắt. Bởi vì đang lúc hắn nói thời điểm, một người mặc một thân màu trắng tây trang trung niên đại thúc liền đã xuất hiện ở trước. Mặt của hắn, tử lương biết rõ, gia hỏa này khẳng định chính là Bezinger. Bởi vì cùng hắn cùng nhau xuất hiện, chính là mình đã từng đồng đội Mojiti. Này, đã lâu không gặp A. Vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 28 chiến sử 2A Quả nhiên A Ngươi cách này không hiểu thấu liền chết Thật là đi cho địa ngục mật báo A Tử lương một mặt khó chịu nói ra Nói cách khác Trước mắt đây hết thầy Cuối cùng Kỳ thật chính là ngươi làm Đúng không Moziati cười cười Đúng vậy A A A tiểu tử ngươi lại còn thừa nhận đương nhiên Mojiti tiếp tục cười nói À Xin đừng nên dùng ngươi cách kia một bộ bị phản bội biểu lộ nhìn ta Ta gia nhập ngươi trận doanh Chẳng qua là muốn tiếp xúc một chút chuyện thú vị Mà bây giờ Ta rất rõ ràng phát hiện càng thêm chuyện thú vị Như vậy Ta đương nhiên sẽ đi tìm kiếm Cho nên nói Ngươi ta ở giữa căn bản cũng không có phản bội cách này nói chuyện Bởi vì ta dự tính ban đầu từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi Tử lương khinh thường xì một cái Thôi đi ít tải cách này đối ta lô giới cường bảo Ngươi cho rằng ta là loại kia trong tiểu thuyết Dùng miệng pháo liền có thể giải quyết tam lưu nhân vật A Vinh Quy Quy Mơ Mò suy nghĩ một chút Ha ha Thật sự là thất lễ A Nói đến đây Ồ Nguyên Lai like, các ngươi trước đó biết không Bezin ngơ lúc này cũng đi tới hỏi Đúng vậy đương nhiên quan hệ cũng không thế nào quá tốt vì lẽ đó vì lẽ đó tất cả đều giết chết liền tốt đúng không Bezin ngơ mãn bất tại ý nói Sau đó chuyển hướng cô tan tin son xin đừng nên sốt ruột Linh hồn của ngươi ta là khẳng định biết lấy đi Nhưng là xin cho ta nhiều hưởng thụ một chút quá trình này. Ha ha ha, mặc dù chờ ngươi sau khi chết, ngươi cùng ta tại trong địa ngục có bó lớn thời gian đến ôn chuyện. Nhưng là ta thật là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý lãng phí a. Đang nói ba một tiếng, Bezinger nói bị đánh gãy. Bởi vì Konstantin đất một mặt không nhìn được, đem một cái tàn thuốc đạn đến Bezinger đổ vết bên trên. Hoàn toàn yên tĩnh. A ta hiện tại xem như biết rõ, vì cái gì nhiều người như vậy đều chán vết ngươi. Tử lương bất đắc dĩ thì thảo, liền như ngươi loại này muốn ăn đòn đức hạnh, ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Nói xong, hắn cũng cắn nát ngón tay của mình, sau đó vấy vấy, đem một cái huyết sắc búa vung ra tới. Điều bộ này đã rất rõ ràng, một trận đại chiến là tránh không. Quả nhiên. Còn chưa chờ tử lương lời nói xong. cái kia đầy trời ác ma liền bỗng nhiên một cách đột nhiên thay đổi. Hướng về bên này xông lại. Này lại. Kaji em ở trên trời. Một người đơn kháng nửa bầu trời áp ma. Mặc dù không rơi hạ phong. Nhưng là. Cũng không tâm tư còn giúp trên mặt đất đám này. Mắt thấy cách này đại quân ác ma vọc tới. Mít ni lui trở về một bước. Điện tay từ trong túi móc ra một cái màu trắng bột mì. Vậy vào mình trung quanh. Ta cần 10 phút. Hắn nói xong. Liền hai tay đặt tại thủ trưởng xương đầu phía trên. Bắt đầu đọc một đoạn vô cùng phức tạp dài dòng chú ngữ tới. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là. Làm nhân gian cường đại nhất vui. Hắn 10 phút vẫn là rất đáng được mong đợi. Vì lẽ đó. E like cái thứ nhất phản ứng tới. Giật ra cuốn họng chính là giít lên một tiếng. Một cỗ như có thực chất sóng âm bỗng nhiên nổ tung. Một chút cách gần đó ác ma trực tiếp liền bị chấn động đến bịt lấy lỗ tai rơi xuống tới đất bên trên. Mà chát xe nha. Ngươi thật đúng là đừng tưởng rằng hắn là người bình thường. Liền rút không lên gấp cái gì. Chỉ gặp hắn vươn tay. Đối giữa bầu trời kia áp ma so một cái thiên đường địa ngục nhân gian tam giới thông dụng lồi thủ thí. Phô lớn. Các ngươi bọn này mọc cánh bước sau đó liền thật nhanh tiến vào trong xe. Một cước chân ga liền bắt đầu chạy. Đám kia áp ma bộ ấp cũng là rất thẳng thắn. Bị như thế vậy một cách phát. Trực tiếp ô ngao kêu to liền bắt đầu đuổi theo chát xe. Về phần chát xe kỹ thuật lái xe. Vẫn thật là đem đám này ác ma chạy đầu ớt choáng váng Liều mảng cũng đuổi không lên hắn Tất nhiên Mấy vị này bản vị diện nguyên sinh lực lượng đều như thế ứng dụng Như vậy Tử lương bọn người tự nhiên cũng không có khả năng rơi xuống hạ phong Lão Huy cùng be vô nhất người một heo đã dẫn đầu sông vào ma nhóm À Đúng áp ma không có khả năng chỉ có trên bầu trời bay cái kia một loại Càng nhiều thì là trên mặt đất bò loạn. To to nhỏ nhỏ buồn nôn hình tượng. Chỉ bất quá đám bọn hắn bò không như bay nhanh. Lúc này mới từ địa ngục chi môn bên trong lao ra. Bọn hắn đại đa số đều là răng sắc nhọn. dáng người khô gầy. Tốc độ bò cực nhanh. con chảy xuống chảy nước miếng. Nhìn. Giống như là nhỏ một vòng liếm láp người đồng dạng. Mà loại này số lượng to lớn. Tần suốt công kích nhanh Nhưng là tổn thương lại không cao trần thế Kia đối với Lão Huy đến nói Quả thực chính là một cách chuẩn bị cho hắn lò sát sinh đồng dạng A Con hàng này thay phiên hai thanh đao liền lệnh vào đi Sau đó Liền hóa thân thành cối say thịt đồng dạng tồn tại Trong tay siềng xích tựa như là cánh quạt Chỗ đến Huyết nhục văng tung tóe Mà những này băm đây này Cũng không có lãng phí. Bè cô hôm nay khẩu vị còn tính là không sai. Thở hồn hển thở hồn hển Càng ăn càng hăng. Đáng yêu mũi heo tải ma nhóm bên trong mạnh mẽ đâm tới. Một bên đụng còn vừa không ngừng ngậm lên cái gì liền a một mẹ ăn. Loại này một bên tiêu hao một bên bổ sung phương thức. Nghiếm nhiên thành cách động cơ vĩnh cửu Mà khi huyết nhục trồng chất tới trình độ nhất định thời điểm. Chính là tuyết lê sân nhà. Núi thịt trong biển máu. Một cái to lớn thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Thân ảnh này cao tới gần 3 mét. Toàn thân cho màu xanh. Thoạt nhìn là cái hình người. Mặc dù không có gì vũ khí. Nhưng là nắm đấm chỗ đến. Đều là một vòng một cái hú to. Trong nháy mắt. Trên mặt đất liền bị nện giống như là mặt trăng đồng dạng. Đương nhiên ma hóa bảo quân chỉ là một cái chiến lực. Hiện tại Tuyết Lê bản thân không chỉ riêng chỉ là một cái triệu hoán sư nhân vật. Chỉ thấy chúng ta tiểu cô nương khả ái phía sau thoát ra vô số xúc tu. Đem mình sơ cao nhập đầu trời. Mặt đất bắt đầu chấn động. Những cái kia đáng sợ tàn thi bắt đầu hội tụ. Sau đó lại lần sống tới. Hướng về đối diện phát động phản công. Từ thế kia cảm giác đám ác ma hiện tại vị trí, so địa ngục còn muốn địa ngục. Đương nhiên, nhân loại phương diện cũng không có nhàn dối. Chỉ mỗi ngày bên cạnh máy bay chiến đấu bắt đầu đối ma nhóm triển khai oanh tạc. Xe tăng cùng xe bọc thép toàn bộ hướng về bên này tụ lại tới. Lập tức trên trời dưới đất hỏa lực không ngớt. À, những này tự nhiên không phải nhân loại chiến lực khai khiếu đến giúp tử lương. Mà là Hannibal đã đem cái này tất cả người điều khiển tất cả đều khống chế lại. Cứ như vậy đại quân ác ma thế công, vậy mà trong lúc nhất thời bị mấy người này cho đỉnh trở về. Mà tại chiến trường Trung ương còn có mấy người tại tương đối mà đứng. Không thể không nói, Beziner đối với những người này biểu hiện ra lực lượng rất là kinh ngạc. A không nghĩ tới Azon, lần này ngươi dọn tới cấu binh, so dĩ vãng muốn mạnh hơn không ít A. Tử lương Côn Tan Tin, Zeddy bốn người cá nhân trong Coi Midney cùng Bezinger nhìn nhau. Quá khen quá khen, vì lẽ đó ngươi bây giờ muốn rút lui phải không yên tâm, không ai biết chế xéo ngươi. Côn Tan Tin vẫn như cú sắc hắn cái kia phá miệng trào phúng. Mà Bezinger tự nhiên là cười cười. Đừng hiểu lầm. Ngươi cho rằng những này áp ma là đi vào nhân gian làm gì à? Khẳng định không phải chiến đấu. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là thùng cơm mà thôi. Ta để bọn hắn tiến vào nhân gian. Chẳng qua là muốn để nhãn tuyến của mình nhiều một ít mà thôi. Miễn cho ngươi sớm trốn đến địa phương nào. Ta cũng không có tâm tư khắp thế giới một tấp một tấp tìm ngươi. Mà đã ngươi đã chủ động tới đến trước mặt ta. Vậy bọn hắn cũng chỉ bất quá là pháo hôi mà thôi. Các ngươi phí khí lực lớn như vậy. Ngăn trở một đám thùng cơm pháo hôi. Có gì có thể đắc trí đây này Bezinger khẽ cười nói Mà ý tứ trong lời của hắn cũng rất rõ ràng Chính là lại nói Kỳ thật Lần này tới đến nhân gian phụ trách xử lý các ngươi Chỉ có ta một người Moriati Ngươi không phải muốn nhìn một chút Địa ngục vương giả cường đại đến mức nào à Bezinger nói tiếp Như vậy Hiện tại liền cho ngươi một cách nhìn cơ hội đi Nói xong, Bezinger phóng ra một bước. Trong chớp nhoáng này, địa ngục chi môn bỗng nhiên bị một cố cụ phong đẩy ra. Cách kia gần trăm mét. Sông thẳng tới chân trời to lớn cửa đá. Vậy mà trong chốc lát giống như là một cái khảm nạm tại trên tiểu ngư thuyền một cái cửa gỗ nhỏ đồng dạng. Tại mưa to gió lớn tẩy lễ dưới. Chỉ có thể bất lực chập chờn Cầu nguyện không bị cuồng phong bẻ gãy. Mà cái kia trong môn càn quét mà ra cuồng phong. Nháy mắt liền đem quanh mình mấy cây số bên trong tất cả kiến trúc phá hủy. Nhằm thạch hóa thành cát mịn. ngẫu nhiên bị thổi tan tại màu đỏ tươi trong bóng đêm. Toàn bộ sông thêm trong chút lát sôi trào. Tiếp theo bị bốc hơi sạch sẽ. Trên bầu trời huyết vân ngưng tụ. Mặt đất khô nứt. Vừa đến hố sâu to lớn cứ như vậy. Lấy be xin ngơ làm trung tâm. Xuất hiện trên mặt đất phía trên Tuần này bị hết thảy Đều đã không còn giống như là nhân gian Mà là một bộ địa ngục tràng cảnh Đây là tự nhiên Tại địa ngục tam vương Chỉ còn lại một cái lúc Như vậy địa ngục liền trở về một người sở hữu Nói một cách khác Địa ngục chi vương vị trí Chính là địa ngục Theo cụ phong lướt qua Tất cả ác ma đột nhiên gầm hét lên Nguyên bản còn tính là Nhu thuần bọn chúng Đột nhiên lập tức tất cả đều điên cuồng lên Từng đôi mắt bên trong Bỗng nhiên bắn ra một luồng hung tàn khát máu ánh sáng màu đỏ Cùng lúc đó Đám áp ma lực lượng bắt đầu gấp bội đi lên tăng trưởng Bất thình lình biến hóa Làm cho tất cả mọi người đều bị kinh ngạc Nguyên bản thành tính áp đảo khí thế Nháy mắt bị đảo ngược tới Mẹ nói chuyện gì xảy ra nhìn thấy ma hóa bảo quân đột nhiên liền bị hất tung ở mặt đất tuyết lê không khỏi mắng. Mà lão vi bên kia tựa hồ cũng ngăn không được. Mới vừa rồi còn sông rất này be vô vậy mà bịt một tiếng bị đối bay ngược ra tới. Hàn ni ban bên kia càng là nhân loại máy bay bị áp ma cẩn thân về sau. Một không tiếp lấy một không bắt đầu rơi vỡ, về phần xe tăng, ha <cười> ha, sớm đã bị hủy đi vụn vặt. Đúng lúc này, quanh một tiếng, một đảo vàng ấm ánh quang mang từ trên trời ráng xuống chính là Gazi-en, nhưng mà hắn cũng không phải là thấy trên mặt đất tình thế không tốt xuống tới cứu chàng mà là bị đánh rơi xuống. Giờ khắc này phát sinh sự tình rất nhiều, nhưng là thời gian chỉ mới qua vài giây đồng hồ. Bè Jin ngơ cười nhìn xem bốn phía biến hóa. Tựa hồ đối với mình phóng ra một bước này mang tới ảnh hưởng cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc phản ứng. Hắn ngắm một chút gazi Ô ha ha. Không nghĩ tới. Đường đường đại thiên sứ dài. Vậy mà cũng sẽ bị lửa đến giúp một phàm nhân. Xem ra thượng đế lão nhân ra ông ta bộ ớt càng ngày càng hồ đổ. Không cho phép ngươi khinh nhờn. Ác ác Gazi-en phấn nộ gào thét. Nhưng mà, hắn chưa hề nói toàn bộ. Bè di ngơ khẽ vương tay. Gazi em liền trực tiếp từ dưới đất bay lên. Sau đó cổ của hắn liền rất nghe lời. Tự động vọt tới bè di ngơ tay. Tiếp theo bị gắt gao bóp lấy. Đừng ở đầy trong đầu cái gì tín ngưỡng thượng đế đã sớm điên ngươi đi theo hắn còn không bằng đến thế giới của ta. Không, cho phép. Gazi em tựa hồ còn muốn phản kháng cái gì. Một giây sau. Vezi ngơ tay liền rời đi cổ họng của hắn. Tiếp theo vươn hướng sau lưng của hắn hai cánh. Tư tạp một tiếng. Kia là xương cốt bị bẻ gãy xòn vang. Đại thiên sứ giải Gazi em 6 cánh thánh vũ. Bị gắn gượng. Giật xuống đến ác ác ác ác một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Theo cánh chim bị lấy xuống. Gazi em quanh thân thánh quang nháy mắt tiêu tán. Một trận cực nhỏ gần sóng tàn ra. Cắt. Tha Di em tựa như là một cái bút bê vài đồng dạng. Bị vô lực vứt qua một bên. Hắn cánh. Cũng bị ném xuống đất. Mất đi hoang Trạch Còn lại người. Đều sườn sốt. Mặc dù bọn hắn biết rõ. Địa ngục thống nhất về sau. Thân là địa ngục chi vương Beziner khẳng định biết do so trước kia càng thêm cường đại. Nhưng là. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hắn vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này Chỉ là trong nháy mắt lực lượng phóng thích Liền đem nguyên bản thiên về một bên thế cuộc đảo ngược A ta thật sự là thích các ngươi vẻ mặt này a Bè Jiner nói ra, sợ hãi, không hiểu, không hiểu thấu Nhìn tới Các ngươi đối ta lực lượng có một cách lần nữa nhận biết Như vậy Hiện tại nhân từ ta Muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi đem côn tan tin kéo tới. Thành kính giao cho ta. Ta liền hứa hẹn. Để các ngươi ít thủ một điểm khổ. Như thế nào lúc này tới gần ta mít mi lão cha hét lớn một tiếng. Đoán chừng là cái gì nghi thức hoàn thành. Mặc dù mọi người không biết đến cùng là thứ đồ gì. Nhưng là đều theo bản năng tới gần hắn. Mà tử lương còn thuận tay phát động một cái chòm bạc dương phù chú, đem cách khá xa người đều tụ tập tới. Ngạch đúng trong xe thời điểm, hắn đem tất cả mọi người trên thân đều vẽ bùa chú, chính là vì để phòng vạn nhất. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người đều hư không tiêu thất. Một đoàn người đứng tại mít mi bên người, phát động đi ma nữ e lai like hộp. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh, không ánh sáng. Không có gió, cái gì cũng không có. Đây là. Làm gì nàng không khỏi hỏi. Nhưng mà đồng thời. Nàng cũng phát hiện be xin ngơ gì dạng. Gia hỏa này đột nhiên đình chỉ bộ pháp. Bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Cảm giác kia giống như là không thấy mình người đi đường này. Mít mi hư nhược ngồi liệt trên mặt đất toàn thân mồ hôi đầm điệp. Một cái cổ lão vu thuật. Có thể để cho chúng ta hoàn toàn che đẩy ác ma quan sát Bất luận là nhìn cảm giác Khấu giác Thính giác Đều có thể che đẩy lại Đương nhiên Hắn đụng phải chúng ta Vẫn là sẽ bị phát hiện Côn tan tin xứng sờ Được rồi Ngươi lại còn có mạnh như vậy chiêu số lần này ngơ không phải liền là chỉ có thể bị đồng bị đánh không có đơn giản như vậy Nhìn thấy trên đất vòng A mít ni chỉ chỉ trên đất bột mì vòng tròn Chỉ cần ra ngoài Như vậy chú ngữ hiệu quả nhiều nhất có thể duy trì 5 phút Bất quá tại vòng tròn bên trong ngược lại là có thể duy trì cả ngày cũng không có vấn đề gì À cái này Cảm giác không có tác dụng gì A lúc này tử lương suy nghĩ một chút Không tác dụng rất lớn Nói xong hắn đối một bên tuyết lê nháy mắt Là thời điểm nhường hắn đi ra Vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 29 Chính xử ba luôn đôn đường đi Tại cách này ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng bên trong Đã tàn tạ không chịu nổi bất quá Tại nào đó con phố chấu ngoạn Một gian hai tầng lầu tiểu bệnh viện nhìn nhưng không có nhận bao lớn tổn hại Kép kép một tiếng bệnh viện cửa bị đẩy ra Một ngụm quan tài đi tới Ân Ngươi đừng nói Cái này thật đúng là cỗ quan tài. Rất hợp quy các hình chữ nhật. Mặt ngoài đen dịp. Không có gì trang trí. Mà sở dĩ nói nó là đi đi ra. Là bởi vì cái này quan tài phía trên có một cái con rối đồng dạng đầu. Hai bên cũng đều mang theo cánh tay cùng chân. Vì lẽ đó từ lẽ thường đến xem. Cái kia quan tài tựa như là một người thân thể đồng dạng. Như vậy mọi người hẳn là cũng đều nghĩ đến. Cái này cố quan tài. Chính là con dối người bi ly Tiểu gia hỏa này có đủ loại hình thái. Cơ hộ là ngươi cho hắn lắp đặt cái gì thân thể. Hắn liền có thể làm gì. Vì lẽ đó. Ta dối xa lão ra tử cho hắn phối hợp cái oan tài. Cũng không có gì ghê gớm. Lúc này. Xa xa trong bóng tối. Chuyển đến một trận động cơ tiếng xít. Kèm theo. Còn có từng đợt mọc cánh bức mọc cánh bức giọng nói điện tử. Nghe! Tựa hộ là dùng phát ra đến trạm loa vô hạn về ngoài vòng tròn thả ra. Cơ hồ một giây sau. Một cố xe buýt liền lấy một loại có thể đem người ngoác mồm kinh ngạc tốc độ sông lại. Sau đó nháy mắt vượt qua Billy. Biến mất tải khác một bên trong bóng đêm. Không đợi Billy kịp phản ứng cái gì. Ngao ngao ngao đen nghịp áp ma nhóm liền dọc theo lâu thể bay tới. Phía trước bay chậm. Một cái rẽ ngoặt liền bị người phía sau đụng vào trên tường. Làm cho cùng giữa không chung giấm đạp sự kiện đồng dạng. Dù sao vậy ngươi đẩy ta đẩy tư thế. Vừa nhìn liền biết đã bị tức lục thân không nhận. Billy nhìn xem cái kia xe buýt cùng áp ma biến mất phương hướng. Không chỉ có tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra. Này nhân loại nếu là làm lên chết đi Cũng không thể so bọn hán đám này vì diện người xuyên Việt Trinh lệ ác Đang nghĩ ngợi Canh một tiếng Billy tựa hồ là cảm giác được có đồ vật gì đụng vào mình Sau đó liền cúi đầu xuống Nhìn thấy một cái áp ma Gia hỏa này vừa vẫn có chết hay không ngồi tại chân mình một bên Không ngừng đung đưa đầu Giống như bởi vì bay quá nhanh Bụng còn không có tỉnh táo lại Lúc này Billy điện thoại lại vang lên Billy một bên nhận điện thoại Một bên đem một cách tay khác vương hướng bên cạnh áp ma À đúng vậy đã đăng lại hoàn tất Tốt ta hiện tại liền đi qua Billy Đức quãng nói xong Cũng thuần tay đem một cách lựu đạn nhét vào áp ma kia miệng bên trong Quanh một tiếng Lựu đạn bảo tạc Áp ma nửa thân thể đều bị tạc không Mà Billy hai chân cũng phun ra hai đám lửa. Giống như là một viên phi đạn đồng dạng. Hướng về sông thêm phương hướng bay đi. Từ trên bầu trời. Có thể thấy rõ ràng toàn bộ Luân Đôn hiện trạng. Địa ngục vết sách đã bắt đầu lan ra. Áp ma số lượng tựa hồ tải gấp bội gia tăng. Phía trên địa ngục Chi Môn. Đã tới đen nhịp. liền ánh mắt đều mặc không thấu tập trung trình độ tựa. Hẳn là chính là chỗ này đi Tại ác ma dày đặc nhất khu vực trên không Billy nghĩ đến Sau đó Vỗ vỗ mình bụng Cũng chính là nắp quan tài Lập tức cái kia quan tài liền bị mở ra Một thân ảnh từ bên trong rơi xuống Đúng Chính là loại kia vô lực rơi xuống Từ trên cao dọc theo đường thẳng rơi xuống Trên nửa đường phá tan mấy cái vận khí không tốt áp ma Giống như là một khối đá đồng dạng. Quanh một tiếng. Nện vào trên mặt đất. Dơ lên đầy trời bụi đất. Tử lương bọn người bên này, ăn. Cùng vừa rồi không có thay đổi gì. Vẫn là chen tải mít ni trong vòng nhỏ. Cũng không dám ra ngoài. Mà bè xin ngợ. Ngay tại cách đó không xa một chỗ hiến trúc phế tích bên trên ngồi. Hắn coi là. Côn tan tin lại dùng biện pháp gì chạy trốn đâu. Vì lẽ đó hắn đang điều khiển lấy mình đại quân ác ma đang khắp nơi tìm kiếm Mà chính hắn không có tự mình đi tìm nguyên nhân là Hắn cảm thấy lần này son chạy trốn có chút cùng thường ngày không sống Bởi vì Lần này hắn vậy mà mang theo đồng đội Nếu là tại bình thường Gia hỏa này nhất định là mình vụng trộm chạy trốn Nhưng đồng đội lưu lại làm bia đỡ đạn mới đúng A A Từ đầu đến cuối đều không rõ Vì cái gì ngươi đối son Côn tan tin cách này Người có như thế lớn oán niệm Vì hắn Ngươi không tiếc mở ra địa ngục chi môn Hơn nữa đem toàn bộ thành Thị hóa thành cho tàn a mo -no là không có cách nào Chủ động rời đi be zin bên người Vì lẽ đó Hắn cũng đứng ở một bên hỏi be zin khinh thường Liếp hạ miệng Côn tan tin là đồ cắn bã Lừa đảo Áp ôn Dưới nhất ba làm con vệ Trong địa ngục Có một phần ba cao dai áp ma đều trên tay hắn thua thiệt qua Đương nhiên Cũng bao quát ta Bắt hắn lại không đơn thuần là là báo thủ Càng quan trọng hơn là Nếu như tại ta vừa mới nhậm chức địa ngục chi vương thời điểm Có thể đem con tan tin làm địa ngục hạ lễ Kia đối với địa ngục áp ma đến nói Chính là tuyệt vời nhất một trận thỉnh yến. Cũng không biết làm gì. Cùng Moviati ở lại trong khoảng thời gian này. Hắn tựa hồ cảm thấy người này còn thật đúng mình khẩu vị. Âm hiểm rào hoạt. Có mình truy cầu. Đồng thời không có bất kỳ cái gì đạo đức chói buộc. Mấu chốt nhất là. Gia hỏa này rất yếu. Yếu đến mình một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Vì lẽ đó. Be Zinger có mấy lời. Cũng không tỉ huấy lấy Moziati. Cảm giác kia giống như là hóa thanh thần trong công viên bồ câu tâm sự đồng giảng Đột nhiên. Quanh một cái thứ gì rơi xuống. Bezinger nhếu nhếu mày. Rất hiển nhiên. Rơi xuống hẳn là một khối đá loại hình đồ vật. Bởi vì. Bezinger căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh viết tích. Thứ gì hắn theo. Bản năng hỏi. ngươi ác mộng. Mozi nhỏ giọng nói một câu. Ngươi nói cái gì Benzer chuyển hướng Mozi, hắn không có nghe tiếng đối phương. Nhưng mà, hắn nhìn thấy là một tấm đáng yêu. Đơn thuần, người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, mà tấm kia khuôn mặt tươi cười cũng chính cười tùng tịnh, nhìn xem hắn. Sau đó, cái kia khuôn mặt tươi cười ngay tại tầm mắt của mình bên trong biến mất. Không đơn thuần là tấm kia khuôn mặt tươi cười ánh mắt của mình bên trong hết thảy đều biến mất. Quá lớn ước chừng nửa giây. Bè Jiner mới phản ứng được. Cũng không phải là biến mất. Mà là trong tầm mắt hết thảy đều đang bay nhanh nhịp hành. Nhanh đến liền tàn ảnh đều không thể tải thị giác lưu lại bên trong lưu lại hình ảnh. Lại hơn phân nửa giây. Bè Jiner mới rốt cuộc làm rõ ràng tình trạng. Nguyên lai. Like. Cũng không phải là trong tầm mắt đồ vật đang di động. Mà là mình ngay tải bay rút ra ngoài. Ngực có một luồng lực lượng khổng lồ còn có. Đau đớn cơ hồ khiến mình hít thở không thông đau đớn. Be zin ngơ -er tải bay ngược giữa không chung. Chật vật quý đầu xuống. Sau đó, hắn không dám tin nhìn thấy mình tỉ mỉ mì chuẩn bị màu trắng đồ vết đã biến thành một mảnh cho bụi. Mà hai bó so địa ngục liệt diễm còn muốn cực nóng màu đỏ tươi tia sáng chính sung kích tại lồng ngực của mình. Mang theo một luồng để cho mình không dám tưởng tượng lực lượng. Một bên hóa tan lấy mình. Một bên đem mình đẩy hướng phương xa. Vạn giới bệnh viện tâm thần 47 chương 30 áp mộng ngươi. Áp mộng. Đây là ve trong đầu câu nói sau cùng. a còn có tấm kia cười tủm tỉm mặt. Đây quả nhiên là một trần áp mộng. Liện cái này hai bó đáng sợ tia sáng Chỉ trong nháy mắt cơ hồ đem bầu ngực của mình xuyên thấu Càng thêm đáng sợ là Mình vậy mà đều không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì phát ra loại này ánh sáng Là cái gì thương pháo a vừa mới theo cái kia ẩm thanh rơi xuống Là côn tan tin tên kia từ nơi nào dọn tới viễn cổ vũ khí Vẫn là ra em từ thiên đường lấy được đồ vật những này suy nghĩ lấp đầy be tư duy Đương nhiên, chỉ là tiềm thức, mà hắn ý thức chủ quan hiện tại chỉ tới kịp suy nghĩ một sự kiện. Đó chính là làm sao để cho mình tại cách này trí mạng sạc tuyến phía dưới sống sót. Còn tốt, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cách biện pháp. Trên bầu trời, xoay quanh ác ma bắt đầu lao xuống. Đen nhịp, như là một mảnh che đậy mặt trời tấm màn đen. Cấp thấp đám ác ma trí thông minh rất thấp. Bọn hắn căn bản không biết mình đang làm gì. Chỉ là nhận ma vương thúc đẩy. Hướng phía một phương hướng nào đó ngốc bẹp tiến lên. Bất quá cũng may số lượng của bọn họ đủ nhiều. Ngàn vạn cho cánh chất đống. Tựa như là một thanh từ trên trời ráng xuống cử kiếm. Chém về phía cái kia màu đỏ tươi xả tuyến. Mà khi cái thứ nhất áp ma tiếp xúc đến cái kia xả tuyến lúc. liền nháy mắt hóa thành cho tàn. Sau đó là cái thứ hai, con thứ 10, 100 con, 1000 con. A, loại vật này chỉ cần ăn no. Như vậy coi như để bọn hắn đi mất mạng. Vậy bọn hắn cũng sẽ không có một chút xíu trần chờ. Nói như vậy, tựa hồ A Ma cùng thiên sứ là không sai biệt lắm đồ vật. Chỉ bất quá một cái cần đầy đủ đồ ăn, một cái cần những cái kia hư vô mờ mịt vinh dự a. Cứ như vậy Hàng ngàn hàng vạn áp ma dùng thân thể ngăn cản đầu kia xạ tuyến. Đại khái nửa giây. Mà nửa giây cũng đã đầy đủ. Bè xin ngơ đắt một cái lắp mình. Thoát ly xạ tuyến sung gích. Hắn đến cùng là địa ngục vương giả. Hơn nữa hiện tại địa ngục chi môn còn mở ra. Một cái thế giới khác lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng đổ xuống mà ra. Bổ sung hắn cơ hồ bị đốt cháy đen lồng ngực. Gần như trong chốc lát. Bè vết thương liền đã hoàn hảo không chút tổn hại Đương nhiên Hắn cũng không có khả năng cứ như vậy ngây ngốc Tại vết thương chỉ hết đồng thời Bè ngơ lại lần nữa đón cái kia ánh sáng màu đỏ phương hướng Bỗng nhiên tiến lên Vừa rồi chẳng qua là mình chủ quan Không phải Loại kia chỉ có thể đi thẳng tắp ánh sáng làm sao có thể đánh chúng chính mình Một đảo đen kịp tàn ảnh xẹt qua máu tanh bóng đêm Nháy mắt xé mở còn chưa kịp tán đi áp ma màn tre Không quản đó là cái gì vũ khí Beziner đều có lòng tin đem phá hủy Ngay ở phía trước cách đó không xa Beziner tùy ý vung ra một quyền Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy đó là cái gì Nhưng là không quan trọng Một quyền này thông cảm lấy địa ngục lực lượng Đủ để đem toàn bộ sông thêm bờ toàn bộ hóa thành bụi đất Nhưng mà Phúc nắm đấm của hắn dừng lại. Hoặc là nói bị nắm chặt. Be Zinger không hiểu thấu nhìn thấy tại hắn xông ra màn tre một nháy mắt bên kia. Vậy mà cũng không có cái gì thương pháo vũ khí mà là một người. Một cái toàn thân màu xanh lam trang phục nam tử. Một cái tay của hắn liền nằm ngang ở mình quyền phong cuối cùng. Thật giống như đã sớm ở nơi đó chờ đợi hắn như vậy. Cái này. Làm sao? Bezinger sưởng sốt Dù cho thân ở địa ngục Hắn cũng từng từng nghe nói nhân vật này Superman Đây là một cái đồng dạng tồn tại ở thế giới này Nhưng lại hẳn là lệ thuộc vào một cách khác thể hệ tồn tại Mặc dù rất khó giải thích rõ Nhưng là Tại cùng một cái trong vũ trụ Mỗi người đều có phạm vi hoạt động của mình Bọn hắn lẫn nhau không liên quan tới nhau Giống như là ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy gấu bắc cực cùng Tây giác có thể đánh cùng một chỗ đồng dạng. Thế nhưng là, Superman, làm sao lại chạy đến London tới không đời hắn tỉnh táo lại? Cái kia Superman liền một quyền đánh vào Bezinger trên mặt. Không có giải thích. Không có bất kỳ cái gì lời nói giao lưu. Thậm chí liền ánh mắt đều chưa từng thay đổi. Một quyền kia trực tiếp đem Bezinger đập xuống đất. À! Không đúng, phải nói là địa bên trong Bởi vì cái này một vòng xuống tới Be ngơ đã bị thế nào vào dưới mặt đất 5 m đến sâu Tiếp theo Lại là một quyền đánh tới Lại là một quyền Su Be Man cái gì cũng không nói Chính là tại không gián đoạn đánh Mặt đất tiếng vang âm thanh dần dần liên miên thành một chối dài không phân biệt được oanh minh Địa chấn bắt đầu hướng chung quanh lan tràn ra Kiến trúc liên tiếp sụp đổ. cái kia lực phá hoại. Tựa hộp so ve zin ngơ tạo thành còn muốn lớn. Ở một bên. Tử lương bọn người xem kịch đồng dạng ở tại bíp ni vòng tròn bên trong. Trung quanh dùng ma nữ e lai bảo hộ lập trường bảo bọc. Miễn cho so be đánh lấy đánh. Tai họa đến bên này. Ai? Lúc ấy cùng gia hỏa này làm đối thủ thời điểm thật sự là đáng sợ. Nhưng là nếu như gia hỏa này là đồng đội. Chập chập thật sự là ngấm lại liền thoải mái a Tử lương một mặt thỏa mãn chơi đùa Hấp hấp Trước đó chỉ là tại đưa tin bên trong gặp qua gia hỏa này Lần này thật chỗ gần quan sát một cái hắn lực lượng ăn Ta nói vì cái gì đại đô thì bên kia đều là một chút người ngoài hành tinh A Khoa học kỹ thuật biến thái A Loại hình tội phạm đâu Nguyên lai like chúng ta bên này người đi Vài phút liền bị ra hỏa này nâng đến cuộc cảnh sát A Côn tan tin vừa hút khói. Một bên nói ra. Cái kia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Be Zinger hẳn là một lát nữa liền xám xịp chạy về hắn trong địa ngục đi thôi. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo suberman Be dạng này đánh xuống. Be Zinger nếu là không muốn bị đập chết. Vậy cũng chỉ có chạy trở về địa ngục một con đường có thể đi. Nhưng mà trên phiến chiến trường này kỳ thật còn có một người. Một cái có vẻ như căn bản là cùng chiến đấu không có quan hệ gì người. Một vùng phế tích giết hại bên trong. Moziati dựa vào tường. Miễn cho bị đầy trời bay loạn tảng đá cho nện vào. Đột nhiên. Hắn nghe được một thanh âm. Ngươi biết. a Ngươi biết cái gì. Đúng không Moziati nghe được thanh âm này chính là Bezinger hắn bốn phía nhìn xem Ồ nói như vậy ngươi đang dùng năng lực gì nói chuyện với ta a hắn hỏi đương nhiên a ta có thể trực tiếp cùng suy nghĩ của ngươi đối thoại Ngươi chưa từng nghe qua ma nói nhỏ azinơ nói xong rất rõ ràng hắn lúc này ngay tại bị đánh U vinh Hu Hu mơ có ý tứ là một loại nào đó thôi miên Hoặc là tâm linh cảm ứng A đừng quản những thứ này Beziner gieo lên Ngươi chắc chắn biết chút ít cái gì đi Vừa rồi ra hỏa này vừa rơi xuống thời điểm Ngươi liền biết là hắn Moziati cười gật gật đầu Đúng vậy A Ta đã sớm biết Beziner trong lòng tựa hồ bắt lấy cái gì Ra hỏa này là tại có người khống chế Đúng không Hắn cũng không phải thật sự là Su Be Man Mojiti xứng sở. Ủa, người rất thông minh nha! Nhanh như vậy liền nhìn ra hoàn toàn chính xác. Be chẳng những nhìn ra cách này Su Be hẳn là bị khống chế. Hơn nữa, tựa hồ chỉ là một cái thi thể. Thậm chí hắn còn đoán ra khống chế hắn người. Nên tại phổ cận, không phải... Vừa rồi cái kia một nhóm người liền không khả năng xuất hiện ở trước mặt mình Mà là cách thật xa trước hết những cách này su be tới Đương nhiên Lúc này Beziner cũng không có thời gian giải thích những này đến hiển lộ rõ ràng chính mình thông minh bộ ốc Hắn lập tức gào thét Chỉ cần đánh tới người khống chế Cái này su be hẳn là liền không có như thế nhảy nhót tưng bừng Mà ngươi biết đám người này giấu ở nơi nào đúng không? Nói cho ta Bezinger tại su Be Man dưới nắm tay đều muốn gánh không được Chỉ có thể tất cao cuống hỏng hô hào Ồ khế ước bên trong chỉ nói là ngươi dẫn ta du lắm địa ngục Cũng không có nói trong lúc này Ta còn được cứu ngươi mệnh à Moziati thì một mặt việc không liên quan đến mình biểu lộ Bezinger cắn chặt hàm răng cây Tốt ngươi muốn cái gì ha <cười> ha Ta muốn cái gì Moziati dùng tấm kia người vật vô hại liền nhìn qua huyết sắc bầu trời. Cười nói. Ngươi. Là tại cùng ta làm giao dịch sao?